Giải mã hành vi DISC Bạn thuộc kiểu lãnh đạo nào trong 8 nhóm hành vi? Tác giả Jeffrey Sugerman Max Keller Emma Wilhelm Dịch giả Quế Chi Phát hành bởi Facebook và nhà xuất bản Hồng Đức Diễn đọc Thùy Uyên Facebook trân trọng giới thiệu tới bạn nghe cuốn sách Giải mã hành vi DISC Bạn thuộc kiểu lãnh đạo nào trong 8 nhóm hành vi với giọng đọc của Thùy Uyên. Để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả, bạn cần biết điểm mạnh, điểm yếu của mình. Nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện. Bạn cũng cần có một cái nhìn bao quát về tất cả các hành vi cần thiết giúp bạn thực hiện tốt sứ mệnh lãnh đạo và cuốn sách này cung cấp cả hai điều đó. Sử dụng phương pháp đánh giá tính cách DISC Một trong những công cụ đã được kiểm chứng khoa học Giải mã hành vi DISC Bạn thuộc kiểu lãnh đạo nào trong 8 nhóm hành vi Giúp bạn xác định phong cách lãnh đạo của bản thân Cho dù bạn là nhà lãnh đạo tiên phong, hăng hái, tán đồng Hòa nhập, khiêm nhường, thận trọng, kiên quyết hay chỉ huy Các tác giả sẽ giúp bạn hiểu động lực, đam mê và điểm mù trong phong cách của bạn Không có phong cách duy nhất hay cố định nào có thể đưa bạn đến thành công mãi mãi trong thế giới luôn thay đổi như hiện nay. Các tác giả trình bày chi tiết những bài học mà mọi nhà lãnh đạo có thể học được từ mỗi phong cách, cho phép bạn tạo ra một cách tiếp cận đa chiều để trở thành nhà lãnh đạo mà bạn khao khát trở thành. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách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 Giải mã hành vi DISC, bạn thuộc kiểu lãnh đạo nào trong 8 nhóm hành vi? Lời khen ngợi dành cho cuốn sách Nếu bạn muốn có một quen điểm mới mẻ về những gì cần có để trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi, thì hãy đọc cuốn sách này. Giải mã hành vi DISC, bạn thuộc kiểu lãnh đạo nào trong 8 nhóm hành vi, là một cuốn sách hướng dẫn rất thấu đáo và thực tế. Một nhà lãnh đạo có thể phải dành ra từ 10 tới 20 năm để học được những bài học được đúc rút ra từ đây. Còn chân chờ gì nữa? Keith Ferrazzi, tác giả cuốn sách bán chạy, Never eat alone Đừng bao giờ đi ăn một mình Giải mã hành vi DISC Bạn thuộc kiểu lãnh đạo nào trong 8 nhóm hành vi Là một kho tàng những lời khuyên thiết thực Về khả năng lãnh đạo Được viết dựa trên nền tảng nghiên cứu vững chắc Cuốn sách là một tuyển tập xuất sắc Những chiến lược phát triển đã được kiểm chứng Rõ ràng và cuốn hút Đây là cuốn sách phải đọc Cho những ai muốn rèn rũa những kỹ năng lãnh đạo và cải thiện hiệu quả mối quan hệ của mình Stephen Snyder nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Snyder Leadership Group và là cựu CEO của Net Perceptions Inc Lúc nào tôi cũng cảm thấy sảng khoái khi đọc một cuốn sách dựa trên các công trình nghiên cứu về lãnh đạo một cuốn sách đưa ra bằng chứng thuyết phục cho thấy lãnh đạo giỏi không phải là những kẻ dị thường hay chỉ biết có mỗi một phong cách sở trường. Cuốn sách này chỉ ra con đường dành cho mọi lãnh đạo để tìm ra những hành vi mới, cho phép họ vượt qua các phương pháp điều hành thụ động và những lối mòn mà rất nhiều nhà lãnh đạo đã tự đào ra cho mình. Jack Jenner, CEO của gender Falkman và là đồng tác giả các cuốn sách bán chạy The Extraordinary Leader, Tạm dịch, lãnh đạo xuất chúng, và... The Extraordinary Coach Tạm dịch huấn luyện viên xuất chúng Truy cầu sự lãnh đạo trước tiên là một cuộc truy cầu nội tại nhằm khám phá bản thân con người bạn và cuốn sách này chính là một trong những xuất phát điểm tốt nhất để bạn bắt đầu Jeffrey Sugarman, Max Collard và Emma Wilhelm đã thách thức một giả thuyết được chấp nhận rộng rãi mặc dù sai lầm về cơ bản giả thuyết ấy cho rằng bạn chỉ có thể lãnh đạo bằng thế mạnh của mình Họ đã biện luận vô cùng thuyết phục rằng bạn phải vươn cao, vươn xa vượt ra ngoài phong cách chủ đạo của bản thân để đáp ứng nhu cầu của môi trường đa chiều hiện nay Cuốn sách cực kỳ hữu ích cho cá nhân này đã được viết dựa trên những bằng chứng vững chắc Tràn ngập những minh họa và gợi ý thực tiễn mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức Giống như tôi, bạn sẽ thu được nhiều lợi ích khi đọc và thực hành nó Jim Cozes, giảng viên cấp cao của văn phòng hiệu trưởng về lãnh đạo, trường kinh doanh Li và là đồng tác giả các cuốn sách bán chạy The Leadership Challenge, Những thách thức của nhà lãnh đạo và The Truth About Leadership, Tạm dịch, Sự thật về lãnh đạo. Một cuốn sách vô cùng giá trị cho bất cứ ai quan tâm đến tính hiệu quả lớn hơn trong thời đại mới, thời đại tận dụng các mối quan hệ, Ngày nay, có quá nhiều mục tiêu đòi hỏi chúng ta phải thật sự thấu hiểu điều gì tác động đến tâm trạng của mình khi kết nối với những người quan trọng. Và bạn nên xem cuốn sách là một nguồn tài nguyên chủ chốt cho mình. Đừng để tính giản đơn và đúng đắn hiển nhiên của nội dung cuốn sách đánh lừa bạn. Đây thực sự là công cụ hiệu quả đấy. Là một người áp dụng và ủng hộ DISC hơn 20 năm, tôi đã quá quen thuộc và thực sự đồng tình với mô hình cơ bản này. Nhưng khi gặp những khái niệm và gợi ý tưởng giản đơn mà rất đổi tinh tế của cuốn sách, tôi thật sự bất ngờ. Như thể nó đã nói hộ lòng tôi về rất nhiều phương diện của những thử thách và cơ hội lãnh đạo hiện tại của chính tôi vậy. Tôi thấy tâm đắc và hào hứng ngay lập tức với cuốn sách này. Hoan hô. David Allen Chủ tịch công ty David Allen Company và là tác giả cuốn sách Getting Things Done hoàn thành mọi việc không hề khó Lời nói đầu Cuốn sách này sẽ mở rộng nội hàm khái niệm lãnh đạo hiệu quả của bạn Khi phỏng vấn các nhà điều hành cấp cao và quan sát phản ứng của họ đối với những bài học trong cuốn sách này, chúng tôi thường nghe thấy những câu kiểu, giá như tôi được biết sớm hơn. Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này có thể thúc đẩy quá trình phát triển khả năng lãnh đạo của bạn, mà không cần đến sự may mắn để học được một số bài học quan trọng trong cuộc sống. Chúng tôi cũng hy vọng bạn sẽ cảm thấy tự do hành động hơn trong vai trò lãnh đạo, Đó là khi bạn hiểu ra rằng mình không bị mắc kẹt trong phong cách hiện tại của mình. Trên thực tế, giờ đây bạn đã có đủ sức mạnh để quyết định tư duy, hành động và hành xử khác đi trong khi lãnh đạo. Vậy thì tại sao bạn lại phải mở rộng nội hàm lãnh đạo của mình cơ chứ? Trong nền kinh tế và chính trị bất ổn như hiện nay, nhiều nhà lãnh đạo tư tưởng, for Leader, đã định nghĩa lãnh đạo tổ chức hiệu quả bằng các thuật ngữ như vạch rõ nhiệm vụ chủ chốt thực hiện đúng chiến lược và quản lý những hệ thống cực kỳ phức tạp Chắc chắn rồi, những năng lực này là tối quan trọng với các nhà lãnh đạo của thế kỷ 21 này Nhưng đồng thời, chúng ta cũng nhận ra rằng lãnh đạo còn phải đáp ứng nhiều yêu cầu hơn thế và còn không được lơ là lúc nào để đối phó một cách linh hoạt và nhạy bén với những hoàn cảnh thay đổi đến chóng mặt Peter F. Drucker đã miêu tả những yêu cầu này rất cô đọng như sau Các nhà lãnh đạo phải biết phân tích, tư duy và tính đến những giải pháp thay thế và phải biết dung hòa những bất đồng Nhưng họ cũng cần phải biết hành động nhanh chóng và quyết đoán Họ phải biết thoải mái với những ý tưởng trừu tượng những khái niệm, tính toán và các con số Họ cũng phải biết đánh giá con người phải có ý thức nhân văn, lòng cảm thông, trách ẩn và tự chung lại là phải hết sức tâm huyết với con người và tôn trọng con người. Mục đích của cuốn sách là đem đến cho các nhà lãnh đạo thuộc mọi cấp độ một phương pháp trực diện nhất để thấu hiểu được các công thức lãnh đạo của cá nhân họ và quan trọng hơn là cung cấp cho họ một mô hình để ngày càng linh hoạt trong việc vượt ra ngoài những vùng lãnh đạo an toàn của mình. Chúng tôi tin rằng những nhà lãnh đạo đa phong cách thì phản ứng với những biến động giỏi hơn những nhà lãnh đạo chỉ bám víu vào sở trường của mình. Giải mã hành vi DISC, bạn thuộc kiểu lãnh đạo nào trong tám nhóm hành vi? Dựa trên mô hình DISC về hành vi của con người, một học thuyết tâm lý giải thích những suy nghĩ, cảm nhận và hành động của chúng ta là bình thường cỡ nào, dựa trên những tương tác năng động của bốn phản ứng cảm xúc chính. Thống trị, Dominance, ảnh hưởng Influence Kiên định Steadiness Và tận tâm Conscientiousness Những khái niệm này do tiến sĩ William Moulton Marston nghĩ ra vào những năm 1920 Chúng đã được tiến sĩ John Geyer biến thành công thức và phổ biến rộng rãi Sau này nhóm nghiên cứu của Inscape Publishing phát triển sâu rộng hơn nữa Trong phần 1 của cuốn sách này chúng tôi xin được giới thiệu với các bạn Hệ thống 8 phong cách lãnh đạo dựa trên nền tảng DISC và chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách đánh giá trực tuyến để giúp bạn xác định phong cách lãnh đạo trọng yếu của mình. Trong phần 2, chúng ta sẽ tìm hiểu các động cơ tâm lý phổ biến liên quan tới từng phong cách. Ở phần 3, chúng tôi sẽ giúp bạn xác định các bài học rút ra từ mỗi phong cách, bài học nào liên quan nhất tới sự phát triển sự nghiệp lãnh đạo của bạn lúc này. Tiếp đến, Chúng tôi sẽ trình bày một bộ bài học kinh nghiệm và các gợi ý để giúp bạn cải thiện và tăng khả năng bản thân theo những phong cách mà bạn muốn. Chúng tôi không mong là bạn sẽ đọc phần 2 và phần 3 từ đầu đến cuối, mà trái lại, chúng tôi hy vọng bạn đọc các chương liên quan đến bản thân nhất, rồi đến một lúc nào đó, hoàn cảnh thay đổi, yêu cầu bạn đổi thay, bạn sẽ quay trở lại những phần khác nhau. Lời cảm ơn Chúng tôi thật may mắn khi được là thành viên của một tổ chức hiếm hoi có thể hoạt động như một đội ngũ xuất sắc thực sự. Cuốn sách này sẽ không thể nào ra đời nếu không có sự giúp đỡ của toàn bộ công ty InScape Publishing đặc biệt là Barry Davis Susie cook Julia Straw Gidana James, Lisa Payne, Brad Meyer, Rachel Brovick và Tracy Latrans. Trong quá trình viết sách, chúng tôi đã dành nhiều thời gian để phỏng vấn các nhà lãnh đạo ở rất nhiều tổ chức khác nhau, nhằm củng cố các kết quả nghiên cứu và để cho các dữ liệu trình bày trong sách trở nên sống động. Chúng tôi xin cảm ơn Michael Berman, Stephen A. Carpliss. Jennifer Cusick, Bettina Shawhill-Epps, Ryan Force Don Hudson, Erin Mason, Sam Jackson, Darrell Thompson, tiến sĩ Wendy A. Wade và Carol Watson, cùng nhiều người khác muốn ẩn danh vì thời gian, công sức và trí tuệ mà họ đã đem đến cho những cuộc chuyện trò về cuộc sống với tư cách là một lãnh đạo. Các nhân viên của Barrett Collar đã đem tới rất nhiều giá trị cho cuốn sách này. Không tác giả nào là không cảm thấy may mắn khi được làm việc với một đội ngũ chuyên môn vững vàng trong công việc biên tập, thiết kế và triển khai bản thảo như họ. Xin đặc biệt cảm ơn Steve Piersenti, lãnh đạo kiên quyết. Ông đã thách thức để chúng tôi phát triển và trình bày mạch lạc rõ ràng các ý tưởng của mình. Xin chân thành cảm ơn Chivan Sivasupramaniam nhờ có anh mà quá trình làm sách đầy rối rắm này trở nên suôn sẻ, gọn gàng Cảm ơn toàn bộ nhân viên BK đặc biệt là Michael Crowley David Marshall Danny Blatner Cynthia Shannon Rich Wilson và Jimmy Young cũng như những người bình sách của Barrett Collar họ đã giúp chúng tôi cải thiện đáng kể qua nhiều bản thảo Mỗi tác giả chúng tôi đều muốn cảm ơn những người đặc biệt với mình, những người đã giúp cho dự án này trở thành hiện thực. Jeffrey xin cảm ơn Sarah Shoff vì tình yêu và sự ủng hộ của cô. Mark xin cảm ơn Jill Scholar vì đã rất bao dung và hào phóng với người chồng, đồng thời là người bạn của mình. Emma xin được cảm ơn Charles Wilhelm, Pete Sandberg và nhiều bạn bè khác, những người đã hỗ trợ và góp ý chân thành với cô. Cô cũng muốn cảm ơn Leslie Sandberg, Rose Wilhelm và Elizabeth Parrow vì nhờ có họ cô mới thành đạt trong sự nghiệp và trong vai trò làm mẹ. Phần 1. Mô hình 8 phong cách lãnh đạo Giải mã hành vi DISC, bạn thuộc kiểu lãnh đạo nào trong 8 nhóm hành vi? Ra đời là để cung cấp một kinh nghiệm phát triển tài lãnh đạo đã được cá nhân hóa cao độ. Phần 1 sẽ giúp bạn khai thác tối đa cuốn sách này bằng cách cung cấp các thông tin cơ bản quan trọng về DISC. Trong đó có miêu tả 8 phong cách lãnh đạo và giải thích giá trị của một mô hình lãnh đạo đa chiều. Về bản chất, bạn sẽ có được bức tranh toàn cảnh về hình mẫu này để xem nó có thể giúp bạn tránh được vài lần vấp ngã, vốn là chuyện thường ngày trong quá trình phát triển tài lãnh đạo hay không. Một khi bạn đã hiểu được những chủ đề trọng tâm của cuốn sách này, bạn sẽ phát hiện ra phong cách lãnh đạo chủ chốt của bạn thông qua một bài đánh giá trực tuyến hoặc qua một phương pháp khác ở chương 2. Hầu hết các nhà lãnh đạo đều muốn biết rõ các đặc điểm, tính cách liên quan đến phong cách lãnh đạo chủ chốt của họ. Và chúng tôi hy vọng rằng Cuốn sách này sẽ kích thích bạn hứng thú với nhiều tri thức thấu đáo, cắt nghĩa hành vi của bạn. Mặc dù chúng tôi muốn chia sẻ với bạn một trọng điểm rằng mọi nhà lãnh đạo đều phải biết phát triển tài lãnh đạo để nó không chỉ bó hẹp trong những sở trường cá nhân, nhưng thực tế trải nghiệm của bạn là duy nhất. Chúng tôi chỉ trình bày những bước cụ thể để giúp bạn áp dụng hình mẫu này vào thực tế của chính mình. Còn chính phong cách lãnh đạo của bạn, vai trò hiện tại của bạn văn hóa công ty bạn và mục tiêu cá nhân của bạn mới là những yếu tố định hình trải nghiệm phát triển của bạn. Chương 1. Tám phong cách lãnh đạo Khi tập hợp các tài liệu lại để viết cuốn sách này, chúng tôi gặp một áp lực đó là phải nói chuyện với các nhà lãnh đạo ở mọi giai đoạn trong sự nghiệp. Từ những người vừa chân ướt chân ráo đến những người sắp sửa nghỉ hưu. Nói chung, ai cũng đã rút ra được bài học nào đó trong sự nghiệp của mình. Nhiều người đã cười giòn rã về sự hồn nhiên, ngây thơ hay loay hoay, lúng túng của mình khi mới đầu làm lãnh đạo. Một số thì quá hâm hở đến nỗi không chú ý gì đến nhu cầu của những người xung quanh. Số khác lại thiếu tự tin và vật lộn với những quyết định khó khăn. Có người còn tự coi mình không khác gì bà chằn trong những ngày xưa cũ đó. Học hỏi để lãnh đạo Vấn đề là ai trong chúng ta cũng vậy. Mỗi người đều có xuất phát điểm riêng khi tiếp cận với việc lãnh đạo. Và xuất phát điểm đó là một tập hợp đặc điểm về tâm lý, trí tuệ, quá trình đào tạo và trải nghiệm của riêng mỗi người. Cuộc sống đã dạy cho từng người thế nào là một người lãnh đạo, và rất có thể ngay từ khi còn là đứa trẻ. Chúng ta đã có những phát thảo đầu tiên trong đầu về người đó. Khi quan sát thầy cô giáo, các huấn luyện viên, cha mẹ và các đội trưởng hướng đạo sinh Chính là lúc chúng ta bắt đầu định hình cho mình khái niệm về người lãnh đạo Và rồi khái niệm ấy trở nên chi tiết hơn theo mỗi trải nghiệm mới mẻ của chúng ta Chúng ta không chỉ lưu ý tới những tấm gương lãnh đạo xuất sắc Mà nhiều lúc còn phải tự nhủ với mình Nếu là mình thì mình sẽ không bao giờ làm thế Do đó trước khi gánh vác trọng trách lãnh đạo đầu tiên Ai trong chúng ta cũng bắt đầu hình dung ra một con người lãnh đạo là như thế nào Thế mà, như đã được thấy trong nhiều cuộc trò chuyện của chúng tôi với các nhà lãnh đạo kỳ cựu, không mấy người chúng ta thực sự được chuẩn bị để trở thành người dẫn dắt. Trên nhiều phương diện, lãnh đạo là một hình thức nghệ thuật học tập thông qua thực hành, và đó chính là một trong số những lý do giải thích tại sao có quá nhiều cuốn sách ngoài kia chỉ bảo ta cách lãnh đạo tốt nhất và mới nhất. Và rồi người ta cứ thế bập vào những thứ ấy, đúng không nhỉ? Vậy tại sao với một rừng thông tin đó mà có quá nhiều nhà lãnh đạo vẫn cảm thấy bị chuẩn bị một cách qua quýt đến thế? Đã từng có một nhà lãnh đạo chia sẻ với chúng tôi suy nghĩ của mình về cách các hệ thống tổ chức đang dồn rót những tài năng hứa hẹn vào các vị trí lãnh đạo. Khi tôi bắt đầu làm việc ở một tập đoàn lớn hồi năm 1981, tôi đã được khen là trợ lý giám đốc sản phẩm thông minh nhất. Anh ấy không chỉ thông minh mà còn hiểu ý bàn lãnh đạo, đánh bại mọi đồng nghiệp của mình. Anh nói, là người đầu tiên đưa ra câu trả lời, thông minh hơn họ ở cách nhìn nhận các xu thế, chỉ ra các vấn đề mà những người khác không thể nhìn thấy. Và thế là tôi được liệt vào dạng được việc. Nghe có vẻ đằng thẳng, đúng không nhỉ? Nếu bạn làm tốt công việc của mình và thể hiện một chút năng nổ, nhiệt tình, Thì thế nào bạn cũng sẽ được cất nhắc Thế là bạn làm điều này trong một vài năm Anh kể thêm Rồi đột nhiên có người nói Tuyệt vời chúng tôi sẽ thưởng cho anh Giờ anh là giám đốc điều hành Và anh có 50 người làm việc cho mình Chính tại lúc này Mọi chuyện dường như đã trở nên hơi phức tạp Cho vị lãnh đạo của chúng ta Bạn thấy đấy Anh ta tiếp tục làm chính xác những việc Anh ấy đã và đang làm Chính xác những gì mà nhờ thế anh được khen ngợi và tưởng thưởng. Thế rồi sao? Anh ta hỏi chúng tôi. Giờ thì bạn không còn được khen ngợi và tưởng thưởng nữa. Giờ thì bỗng chốc mọi người lại ghét bỏ bạn. Kiểu như là... Không, tôi sẽ làm việc đó. Anh chỉ cần động viên và truyền cảm hứng cho tôi mà thôi. Và không ai dạy tôi làm thế cả. Và giờ, vị lãnh đạo của chúng ta đã làm tất cả những việc mà người ta hay làm. Để chuẩn bị cho vị trí lãnh đạo, anh ta từng đi học trường kinh doanh, thế nhưng anh ấy vẫn cảm thấy bị động trước những yêu cầu xa lạ đặt lên đôi vai lãnh đạo của mình. Và rồi, trong cái mớ bồng bong quay cuồng của công việc hết ngày này qua ngày khác, có lẽ là anh ta chẳng còn chút thời gian nào để thật sự suy tư về nghệ thuật lãnh đạo. Lãnh đạo yêu cầu điều gì? Làm lãnh đạo là đưa ra những quyết định khó khăn, thường là buộc phải cầm lên đặt xuống giữa hai nhu cầu cạnh tranh với nhau, mà nhu cầu nào cũng cần thiết cả. Nhưng điều khiến cho việc lãnh đạo trở thành một sự nỗ lực đầy khó khăn là bởi việc này có liên quan đến con người. Con người trong toàn bộ hào quang phức tạp của mình đã biến việc lãnh đạo trở thành một nghệ thuật như hiện thời. Các nhà lãnh đạo thường phải chỉ huy nhiều người để hoàn thành những mục tiêu khó khăn, vất vả, thường phải đối mặt với những người chống đối, và thường phải cố gắng đoàn kết những con người với vô số quan tâm và lợi ích khác nhau. Khi cố gắng phát triển sự nghiệp lãnh đạo, bạn cần phải tập trung năng lượng lãnh đạo của mình vào những hướng đi mới, và đôi khi chuyện này sẽ hơi căng thẳng cho bạn. Rất có thể lần đầu tiên bạn được trao cho nhiệm vụ lãnh đạo là vì bạn tính hướng ngoại và thái độ tích cực Nhưng bạn vẫn cần phải phát triển khả năng phân tích tính toán của mình để thành công hơn trong vị trí tiếp theo Trách nhiệm trên vai bạn càng lớn thì rất có thể bạn càng bị thử thách nhiều hơn càng phải gia tăng năng lực của mình nhiều hơn Bạn không chỉ giỏi giang với các con số Giả dụ vậy mà còn phải tỏ ra là người có thể hiệu triệu cả một đội quân khi tinh thần đang dao động. Thế giới có thể không cần thêm một cuốn sách nào nữa về lãnh đạo, nhưng chúng tôi nghĩ bạn sẽ cần cuốn sách này đấy. Tại sao ấy à? Vì bất chấp tất cả những khóa học, sách vở, những mô hình và những kinh nghiệm thực tế mà hầu hết các lãnh đạo đều đã gặp trong sự nghiệp của họ, họ vẫn thường bỏ lỡ một thứ quan trọng. Một tầm nhìn thật rộng về các kiểu hành vi cần thiết nhằm trở thành một lãnh đạo thực sự hiệu quả. Nghiên cứu của chúng tôi đã luôn tìm ra được 8 kiểu hành vi lãnh đạo hình thành nên một bộ sưu tập đổ sộ những ưu tiên, hành động và thái độ được thể hiện ở những người có tài lãnh đạo xuất sắc. Trong khi hiện nay người ta đang xính một lối lãnh đạo dựa vào sở trường tức là chỉ tập trung vào năng lực lãnh đạo nào nhất quán với tài năng thiên bẩm của mình, thì chúng tôi nhận thấy lãnh đạo nào đang cố thuê ngoài những năng lực không thuộc sở trường, thì lãnh đạo ấy nhất định sẽ thất bại. Đa diện mới làm nên chuyện Nói, tôi không làm mấy việc liên quan đến số má, hay tôi để mấy cái chuyện truyền cảm hứng cho mấy gã bán hàng của tôi thì dễ lắm. Nhưng thật ra, một lãnh đạo đơn diện, Dù người đó tốt hay tệ ở mặt đó, cũng không thể lãnh đạo để đưa tập thể đến với những cách tân, thay đổi xã hội hay phát triển kinh doanh được. Lãnh đạo đơn diện bám chắc vào những gì mình biết và tránh những chuyện gì mà họ không thấy tự tin lắm. Kiểu lãnh đạo này sẽ trình bày một kế hoạch để giúp tập thể đạt được tầm nhìn. Nhưng thực tế thì không êm xuôi đến thế. Không có đa dạng nhiều kỹ năng cần thiết để đối phó với nhiều thử thách phức tạp thì vị lãnh đạo đơn diện kia thường sẽ chỉ chọn những giải pháp thiếu sót mà thôi. Có lẽ đó là giải pháp mà vị đó thấy tự tin và thoải mái nhất, nhưng nó lại không đủ ứng phó với tình huống. Lãnh đạo đa diện, ví như người nào đó hiểu được mô hình lãnh đạo tám phong cách này, thì biết rằng lãnh đạo giỏi cần biết nhiều thứ, giỏi nhiều thứ, và có nhiều kỹ năng ngoại giao, quan hệ. Không ai dám nói rằng mình lúc nào cũng giỏi toàn diện, Tuy nhiên, mọi nhà lãnh đạo hiệu quả sẽ cần có khả năng sử dụng từng phương diện ở các điểm khác nhau trong sự nghiệp của mình. Mô hình lãnh đạo 8 phong cách dựa trên nền tảng DISC, một hệ thống lý thuyết về những động lực tâm lý ngầm ẩn thúc đẩy hành động của mỗi chúng ta. Tổ chức chúng tôi đã nghiên cứu về nền tảng DISC này 35 năm nay để tìm hiểu cách con người thể hiện và tương tác trong công việc. Năm năm trước, Chúng tôi quyết định dồn sức tìm cách tận dụng DISC để giúp chúng ta trở thành những nhà lãnh đạo tài giỏi hơn. Thông qua kết hợp nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu lý thuyết, chúng tôi đã phát triển 8 phong cách lãnh đạo. Những phong cách lãnh đạo chủ chốt mà chúng tôi sắp sửa chia sẻ với các bạn trong cuốn sách này đây chính là tiên phong, hăng hái, tán đồng, hòa nhập, khiêm nhường, thận trọng, kiên quyết, chỉ huy, Như các bạn có thể nhìn thấy trong hình 1.1, mô hình lãnh đạo 8 phong cách, 8 chiều này tạo nên một vòng tròn. Không phải ngẫu nhiên đâu. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi so sánh về mặt toán học, những điểm dữ liệu miêu tả ý nghĩa của những khái niệm này, chúng hình thành nên một quan hệ vòng tròn. Nói cách khác, những khía cạnh này không tiếp nối tuyến tính nhau, mà cũng chẳng phân cấp bậc trên dưới. Các nhà lãnh đạo thì đã quá quen thuộc với vòng tròn này, Nhưng có thể chuyển từ phong cách này tới một phong cách liền kề, hay đối diện được hay không, còn tùy thuộc vào tình huống hoặc vai trò của từng người. Một số nhà lãnh đạo có thể linh hoạt được như thế, một số khác thì không. Chúng tôi đưa ra mô hình này để mở rộng quan niệm của bạn về các thành tố cấu thành tài lãnh đạo hiệu quả. Một số phong cách được miêu tả ở đây có lẽ sẽ rất quen thuộc với bạn, trong khi một số khác thì không. Ai cũng có vùng tâm lý an toàn của mình trong mô hình này và họ thường bị hút một cách vô thức về phía đó. Hãy xem một phong cách cụ thể như là cài đặt mặc định của bạn. Nếu chúng ta không hiểu được bản chất của những tác động tâm lý này lên việc lãnh đạo của mình, thì chúng ta sẽ cứ mãi bị cầm tù trong những niềm tin, thái độ và những ưu tiên riêng của bản thân. Những thứ mà thường xuyên che mờ mắt ta trước thực tế của một tình huống nào đó và trước những nhu cầu của tổ chức. Làm chủ được mô hình lãnh đạo tám phong cách này thì bạn có thể giảm được những kết luận hồ đồ, những cuộc gọi đánh giá năng lực nhân viên không đúng cách và áp đặt động lực của bản thân lên người khác. Mô hình này sẽ giúp bạn nhận ra rằng có những thứ khác hoàn toàn có thể thay thế cho cài đặt mặc định của bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo. Mục tiêu của chúng tôi không phải chỉ mở rộng tầm nhìn của bạn, mà còn giúp bạn hình thành phong cách lãnh đạo để phù hợp với tình huống hiện tại. Quá trình phát triển 8 phong cách Chúng tôi hy vọng là bạn hứng thú với cơ hội đang đặt ra trước mắt mình, cơ hội mở rộng tầm vóc lãnh đạo của bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện điều này theo quá trình 4 bước như sau. A. Khám phá phong cách lãnh đạo chủ chốt của bạn B. Tìm hiểu về các yếu tố thúc đẩy tâm lý Các động lực và điểm mù phổ biến của các nhà lãnh đạo có phong cách như bạn C. Suy nghĩ xem điều gì thực sự quan trọng nhất trong sự nghiệp lãnh đạo của bạn lúc này D. Khi bạn đã xác định được các phong cách mà bạn muốn phát triển Hãy tiếp thu các bài học giúp bạn đạt được điều đó Đầu tiên, chúng tôi sẽ giúp bạn xác định cài đặt mặc định của mình là gì trong mô hình lãnh đạo Dựa trên những miêu tả ở chương 2 Khi đã xác định được phong cách lãnh đạo chủ chốt của mình, bạn sẽ biết chương nào ở phần 2 đưa bạn tiến sâu hơn vào hành trình tìm hiểu những nền tảng tâm lý tạo ra phong cách của bạn. Để biết cách chuyển phong cách đáp ứng những yêu cầu đang thay đổi của thực tế kinh doanh, bạn sẽ cần hiểu được yếu tố thúc đẩy tâm lý, động lực và các điểm mù của mình. Chúng ta thường xuyên nhận ra lợi ích của một đặc điểm tính cách của bản thân, nhưng lại ít khi nhận ra những giới hạn của chính nó. Các chương trong phần 2 sẽ cung cấp một quan điểm cân bằng hơn về những gì kích thích hành vi, thói quen của bạn khi là một nhà lãnh đạo. Một khi bạn đã hiểu sâu hơn về cơ chế tâm lý đứng đằng sau cả sở trường và sở đoạn của mình, bạn sẽ chuyển sang phần 3 của cuốn sách. Ở đó, bạn sẽ nhận được một số bài học lãnh đạo nền tảng để phát triển sự nghiệp lãnh đạo của mình theo nhiều cách đặc biệt ý nghĩa và có lợi cho bản thân. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, những bài học tạo ra tác động to lớn nhất cho bất cứ cá nhân lãnh đạo nào thì không chỉ phụ thuộc vào phong cách lãnh đạo chủ chốt của người đó, mà còn phụ thuộc vào vị trí hiện tại của họ, văn hóa tổ chức và mục tiêu cá nhân. Bài đánh giá nhu cầu lãnh đạo ở phần 3 sẽ giúp bạn tìm ra ưu tiên hàng đầu trong số 8 phong cách này để bắt đầu. Từng chương trong phần 3 sẽ cung cấp một bộ 3 bài học và những gợi ý để bạn nâng cao năng lực lãnh đạo của mình. Những bài học này giúp bạn nhận ra mỗi khía cạnh có ý nghĩa như thế nào với việc lãnh đạo hiệu quả. Bởi thế, ví dụ nếu khía cạnh mặc định của bạn là chỉ huy và kết quả đánh giá trong sách này gợi ý bạn nên bắt đầu học cách trở thành người hòa nhập hơn thì bạn sẽ tập trung vào 3 bài học về những tài năng mà các lãnh đạo hòa nhập đã cống hiến cho tổ chức của mình. Khi nhu cầu lãnh đạo thay đổi theo thời gian, bạn có thể quay lại bài đánh giá để tập trung vào những bài học mới. Lời cam kết của quá trình này Thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Những gì hiệu quả ngày hôm nay có thể không còn hiệu quả trong năm tới. Mô hình lãnh đạo tám phong cách sẽ cho bạn một bộ khung làm việc linh hoạt để bạn phòng thân trước những biến động này Nhờ hiểu được sở trường của mình thông qua những phong cách của mô hình này và xây dựng được danh mục hành vi lãnh đạo của riêng mình dựa trên những gì mà bảy phong cách kia đưa ra, bạn có thể học cách thay đổi phong cách lãnh đạo để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và của những người bạn làm việc cùng. Mô hình này cũng sẽ cung cấp một vốn từ vựng phong phú để bạn có thể sử dụng khi giải quyết các vấn đề về lãnh đạo. Hãy nghĩ đến 8 phong cách này bằng ngôn ngữ đơn giản, để giúp bạn hiểu ra ý nghĩa của việc trở thành một người lãnh đạo. Neil, một lãnh đạo kiên quyết, hiện giờ là chủ tịch của một công ty sản xuất, đã nói với chúng tôi rằng trong buổi đầu sự nghiệp của mình, ông đã luôn kiên định với cách làm của bản thân và thực sự không hiểu sao người ta có thể làm khác. Giờ thì tôi đã linh hoạt hơn rồi, nhưng hồi đó tôi hay thắc mắc như kiểu, làm sao anh có thể lãnh đạo những con người như thế? Họ quá kỳ quặc. Họ quá khác mình Họ thậm chí còn không thích tôi nữa kìa Và một lợi ích nữa Của việc thấu hiểu 8 phong cách này Chính là giờ đây Bạn đã có thể thấy mình đang quan sát những hành vi Và đang cố gắng đưa Những người mình làm việc cùng vào mô hình đó Chúng tôi nhận ra rằng Tầm nhìn khái quát của Neil Tầm nhìn cho thấy trở thành lãnh đạo hiệu quả hơn Có nghĩa là Mở rộng phong cách lãnh đạo của mình Và phát triển tính linh hoạt thường xuyên xuất hiện ở những lãnh đạo cấp cao mà chúng tôi đã phỏng vấn. Nhìn lại sự nghiệp của mình, không mấy lãnh đạo cho rằng ngày nay họ đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Thay vào đó, họ cảm thấy thoải mái hơn khi là chính mình. Những thử thách họ đối mặt trong sự nghiệp đã buộc họ phải mở rộng ý niệm của mình về người lãnh đạo và nhiều thành công lừng lẫy nhất của họ là nhờ vào việc vượt ra khỏi những vùng an toàn trong suy nghĩ. Cảm nhận và hành động. Chúng tôi hy vọng các bạn không chỉ đọc được cách vươn vai và lớn mạnh, mà còn cảm thấy thoải mái hơn trong vai trò lãnh đạo của chính mình. Phong cách mặc định của bạn là đáng quý, và bạn có thể xây dựng sự nghiệp dựa trên phong cách đó bằng cách thấu hiểu cả lợi ích lẫn hạn chế của nó. Chúng tôi kêu gọi bạn tiếp cận cuốn sách này với một tâm trí cởi mở, và một khét khao chân thành là trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi hơn. Mục tiêu không phải là lãnh đạo khác đi mà là lãnh đạo tốt hơn. Chương 2. Khám phá phong cách lãnh đạo chủ chốt của bạn Giới thiệu, có lẽ bạn là một trong số hàng triệu người trên khắp thế giới đã từng thực hiện bài đánh giá DISC cho một buổi đào tạo ở nơi làm việc. Hoặc có thể đây là lần đầu tiên bạn gặp một mô hình hành vi con người, tuy đơn giản mà hết sức thuyết phục này. Dù là gì thì cũng không quan trọng. Dù bạn đã từng làm DISC hay chưa, thì cuốn sách này cũng có thể giúp bạn tìm hiểu về mô hình này, khám phá phong cách của riêng mình, và sử dụng mô hình lãnh đạo 8 phong cách để lãnh đạo hiệu quả hơn. Vậy DISC chính xác là cái gì? DISC là công cụ đánh giá giúp cá nhân xác định kiểu nào trong số các phong cách hành vi mô tả bản thân chính xác nhất. Nhờ đó, người ta có thể hiểu rõ hơn về sở trường, thử thách, nỗi sợ và động cơ thúc đẩy bản thân. Quan trọng hơn nữa là họ có thể biết cách sử dụng DISC để củng cố các mối quan hệ với người khác, xây dựng những tổ chức vững mạnh hơn, vận hành hiệu quả hơn và kết nối bền chặt hơn. DISC 101 Trước khi tìm hiểu sâu mô hình lãnh đạo 8 phong cách, chúng tôi sẽ trình bày tổng quan về mô hình DISC. Trong dạng thức cơ bản nhất, mô hình DISC bao gồm 4 phong cách cơ bản D, I, S và C. Những chữ cái này là đại diện cho Dominance, thống trị Influence, ảnh hưởng Steadiness, kiên định Và Conscientious, tận tâm Mỗi một phong cách chủ đạo này Sẽ lại có một phiên bản biến thiên một chút Ví dụ, một số người rơi vào mục D Nhưng hơi nghiêng về mục I Trong khi có người lại nghiêng về phía mục C si. Hơi nghiêng về I thì gọi là phong cách DI. Tức là đi hơi ai Còn người nghiêng về mục C thì gọi là phong cách DC Cũng có biến thiên về cường độ Một số người nghiêng hẳn về một phong cách Trong khi người khác lại có vẻ pha trộn mọi phong cách nhiều hơn Để biết thêm chi tiết về DISC Xin mời bạn đọc phần phụ lục Nguồn gốc mô hình DISC Năm 1928, nhà tâm lý học, bác sĩ William Moulton Marston, sinh năm 1893, mất năm 1947, đã xuất bản Emotions of Normal People, tạm dịch, những cảm xúc của người bình thường. Một cuốn sách đặt nền móng cho những gì sau này trở thành các bản đánh giá DISC. Marston rất hứng thú với những học thuyết, giúp giải thích các cảm xúc và những biểu hiện thể chất của con người. Trong cuốn sách Những cảm xúc của người bình thường Marston đã đặt ra giả thuyết cho rằng con người thể hiện cảm xúc thông qua bốn phản ứng chính Theo Marston bốn dạng thể hiện cảm xúc chính yếu ấy có liên quan đến nhận thức của con người về bản thân mình trong mối tương quan với hoàn cảnh bên ngoài Marston đã sắp xếp những nội dung tự nhận thức này thành một mô hình hai trục Mặc dù mô hình này ban đầu có vẻ mang tính học thuật Nhưng chúng ta có thể hiểu nó rõ nhất nếu nghĩ đến hai tiêu chí Sự thuận lợi và sức mạnh Trục đầu tiên để chỉ người này có xem hoàn cảnh xung quanh là thuận lợi hay bất lợi Trục thứ hai chỉ nhận thức của người đó về sức mạnh của chính mình trong hoàn cảnh ấy Cụ thể hơn, trục này xác định người đó xem bản thân mình là mạnh mẽ hơn hay yếu đuối hơn hoàn cảnh Nhờ đánh giá sự tự nhận thức của con người về hai yếu tố này mà Marston đã đề xuất miêu tả trạng thái cảm xúc của con người bằng một trong bốn kiểu hành vi DISC. Trong khi Marston không phát triển một công cụ tâm lý học nào để đo lường mô hình lý thuyết của mình hay để xác định kiểu DISC của ai đó theo thời gian, thì nhiều nhà nghiên cứu đã tiếp tục phát triển và tinh chỉnh những công cụ như thế trong suốt 80 năm qua. Trong khi những cái nhãn mát dành cho 4 kiểu DISC này đã thay đổi, học thuyết ban đầu của Marston vẫn là nguyên mẫu cho những công cụ DISC hiện đại như mô hình DISC được miêu tả ở đây. Đặt bản thân vào mô hình lãnh đạo 8 phong cách Giờ thì bạn đã hiểu cơ bản về DISC, chúng tôi sẽ miêu tả hai trục chính của mô hình lãnh đạo 8 phong cách để bạn có ý niệm về những hành vi liên quan đến các khu vực trong mô hình này. Nếu bạn không chắc chắn về kiểu DISC của mình, thì phần này có thể giúp bạn bắt đầu xác định được mình hợp với phong cách nào nhất trong 8 phong cách này. Hai trục của mô hình Đầu tiên, hãy tưởng tượng có một trục Bắc-Nam chạy giữa hình tròn mô hình lãnh đạo 8 phong cách. Ở đầu trục phía Bắc, là những phong cách mang bao gồm các phẩm chất nghiêng về tốc độ và sự thể hiện hơn chỉ huy, tiên phong và hăng hái Các lãnh đạo có xu hướng nghiêng về những kiểu này thích những hoàn cảnh sôi động đòi hỏi nhiều năng lượng Ở đó, họ có thể hành động nhanh chóng và được thử nhiều điều mới mẻ Họ thường cảm thấy chán trường với những nhiệm vụ lặp đi lặp lại và họ có thể cảm thấy nhấp nhổm khi được kỳ vọng làm việc một cách bài bản trong khoảng thời gian kéo dài liên tục Đối với họ sức mạnh cá nhân là điều quan trọng và họ muốn đóng vai trò chủ chốt trong tổ chức của mình Họ thường muốn được công nhận và có thể bực bội khi thấy tài năng của mình không được sử dụng đúng chỗ Các lãnh đạo có những phong cách này thường rất tự tin và họ thường không ngại nói lên quan điểm của mình Ở đầu bên kia của trục này là những phong cách của những phẩm chất mang tính thật trọng và suy tư hơn thận trọng, khiêm nhường và hòa nhập. Các lãnh đạo chủ yếu có phong cách này thường thích những môi trường quy củ hơn. Ở đó, họ có thể làm việc trường kỳ để đảm bảo sự ổn định. Họ thường khá cẩn thận và thích những phương pháp cải thiện dần dần hơn là những cách tân đột phá. Đối với họ, tính tin cậy là quan trọng. Và họ cố gắng trung thành, trách nhiệm, cống hiến cho tổ chức mình. Họ không thích trở thành tâm điểm, Và họ có thể bực mình trong môi trường mà người ta thích đua tranh hơn là làm tốt công việc. Những lãnh đạo này thường kiến đáo hơn, bởi thế họ hay sử dụng các hành vi ẩn ý để lãnh đạo. Hãy xem cực nào của trục Bắc Nam giống bạn nhất. Có thể bạn cảm thấy mình nghiêng hẳn về cực này hoặc cực kia, hoặc có thể bạn không chắc chắn lắm. Những hành vi mặc định của bạn có thể rơi vào bất cứ đâu trên trục này, từ đường viền của hình tròn đến trung tâm. Tiếp theo, hãy tưởng tượng ra trục thứ hai, trục Tây-Đông, chạy vắt ngang mô hình này. Ở mặt Tây, bạn sẽ thấy những khía cạnh có xu hướng dè dặt và hoài nghi hơn, thận trọng, kiên quyết và chỉ huy. Những lãnh đạo chủ yếu có phong cách này thường hay đặt nhiều câu hỏi trên thực tế. Họ thường tiếp cận với các ý tưởng mới mẻ và cả những con người mới mẻ bằng lòng hoài nghi. Họ thích giải quyết các vấn đề và có thể họ thấy hào hứng với thử thách là vượt qua một chướng ngại bất ngờ. Đối với họ, khả năng là quan trọng và họ muốn được người khác đánh giá là có năng lực làm việc độc lập. Họ luôn muốn mình đúng và có thể họ thích tranh luận khi người khác đặt câu hỏi về tư duy logic của họ. Lãnh đạo nào hay dùng những phong cách này thì thường cố trở nên khách quan và họ không thích để cảm xúc xen vào những quyết định của mình. Ở mặt đông của trục, bạn sẽ tìm thấy những phong cách có những hành vi nồng ấm và vị tha hơn, hăng hái, tán đồng và hòa nhập. Những lãnh đạo nào chuyên sử dụng những phong cách này thì muốn tạo ra môi trường thân thiện nơi người ta tôn trọng con người và các ý tưởng. Họ muốn mọi người đoàn kết thân ái với nhau và có thể họ còn cố gắng giải quyết các xung đột. Vì đối với họ, cộng tác là quan trọng. Họ cố gắng khiến người khác cảm thấy mình là thành viên quan trọng trong đội. Họ thường tiếp cận người khác, khen ngợi và khuyến khích người khác. Và họ không thích làm việc gần với những người họ cho là hay chê bai, phê phán. Những lãnh đạo hay dùng những phong cách này là người bao dung, và họ thường tập trung vào những mặt tích cực của con người và ý tưởng. Hãy nghĩ xem bạn nghiêng về đầu trục nào nhất. Thường là, bạn có thể xác định gần chính xác mình ở đâu trên hai trục đó. Hãy ghi nhớ rằng những ý niệm đối diện nhau trên hình tròn này về lý thuyết là trái ngược nhau. Bởi thế, hầu hết mọi người thường nghiêng về một đầu của mỗi trục Mặc dù một số người thật ra nằm ở giữa Trong khi bạn chắc chắn có phẩm chất của cả tám phong cách này Thì sẽ luôn có một khu vực có khả năng là thành trì, xúc cảm của bạn Một bộ hành vi lãnh đạo ổn định mà bạn mặc nhiên dựa vào Hãy dành một phút để chọn ra khu vực nào hợp với mình nhất Ví dụ, nếu bạn ngờ là mình thoải mái nhất ở góc đông nam của mô hình Thì rất có thể phong cách chủ chốt của bạn là hòa nhập Nhưng bạn cũng sẽ muốn xem xét kỹ hơn phong cách tán đồng và khiêm nhường đấy. Những cách tự đánh giá Bạn có 3 cách để xác định phong cách lãnh đạo chủ yếu của mình. 1. Đánh giá trực tuyến 2. Đánh giá DISC trước 3. Ước đoán dựa trên những bản miêu tả. Bạn có thể tìm kiếm và thực hiện những bài đánh giá trực tuyến về DISC ở trên mạng Internet bất cứ lúc nào và bất cứ đâu. Kết quả của những bài test có thể không chính xác 100%, nhưng nếu kết hợp với mô hình lãnh đạo 8 phong cách ở trong cuốn sách này, bạn có thể xác định mình thuộc kiểu lãnh đạo nào. Nếu bạn đã biết kiểu DISC của mình từ một đánh giá trước đó, bạn có thể đối chiếu với phong cách lãnh đạo tương ứng được thể hiện ở bảng 2.1. Nếu bạn không biết mình thuộc kiểu DISC nào và không muốn đánh giá trực tuyến, thì phần còn lại của chương này sẽ cung cấp nhiều bản miêu tả để bạn giúp ước đoán phong cách chủ đạo của mình. Chỉ cần hiểu rõ hơn từng phong cách là bạn có thể biết mình tương ứng với phong cách nào nhất. Khi chúng ta đi hết mô hình vòng tròn này, Bạn sẽ xác định được phong cách lãnh đạo nào đúng với mình nhất. Phong cách tiên phong, kiểu DISC, DI, ID. Phong cách hăng hái, kiểu DISC, I. Phong cách tán đồng, kiểu DISC, IS, SI. Phong cách hòa nhập, kiểu DISC, S Phong cách khiêm nhường, kiểu DISC, SC, CS Phong cách thận trọng, kiểu DISC, C Phong cách kiên quyết, kiểu DISC, CD, DC Phong cách chỉ huy, kiểu DISC, D Phong cách tiên phong, Nhà lãnh đạo chủ yếu có phong cách tiên phong thường là người thích phiêu lưu, năng động và cuốn hút. Phong cách lạc quan và khí chất đáng tin cẩn của họ thường truyền cảm hứng để người khác cùng nỗ lực. Và vì họ giỏi tạo ra kết nối nên họ thường có khả năng tận dụng các mối quan hệ để góp phần đạt được mục tiêu đầy tham vọng của mình. Họ thường là người thiên về hành động. Nhiều lúc họ tỏ ra bồng bột. Vì họ muốn tạo ra những đột phá thú vị, nên tự nhiên là họ bị cuốn vào những cơ hội mới và đôi khi họ cứ thế bước tiếp mà không tính đến chuyện quyết định của mình có thể tác động đến người khác như thế nào Lãnh đạo tiên phong trong hành động Tích cực, họ mạnh dạn, đam mê truyền cảm hứng cho người khác nắm bắt cơ hội đi theo những hướng mới Tiêu cực, họ bồng một, tự phụ lợi dụng sự hấp dẫn của mình để gây dựng sự ủng hộ cho những ý tưởng điên rồ của họ Mục tiêu Hành động nhanh, cơ hội mới, đột phá thú vị Đánh giá người khác bằng Sự tự tin, tầm ảnh hưởng, khả năng tư duy sáng tạo Ảnh hưởng người khác bằng Sự duyên dáng, hành động can đảm, đam mê Lạm dụng Thiếu kiên nhẫn, cái tôi, tính bốc đồng, ruột để ngoài ra Khi chịu áp lực, trở nên hung hăng Lấn lướt người khác, bốc đồng Nỗi sợ Mất quyền lực Môi trường ngột nghẹt, không được chú ý Hiệu quả hơn nếu Kiên nhẫn, khiêm nhường, suy tính kỹ càng Phong cách hăng hái Các nhà lãnh đạo chủ yếu có phong cách hăng hái Thường là người hoạt bát, hướng ngoại Hay cổ vũ động viên người khác Họ thường nhiệt tình với các cơ hội mới Họ không sợ chấp nhận và thực hiện đến cùng những ý tưởng hay ho. Vì những lãnh đạo này có nhu cầu cực lớn đối với sự đa dạng, họ thường tạo ra nhiều ý tưởng hơn là khả năng thực hiện. Họ thường hợp tác hơn với các lãnh đạo hành động nhanh và họ có thể lúng túng khi phải hoàn thành những nhiệm vụ một mình, không có nhiều cơ hội tương tác. Họ cực kỳ thích kết nối với người khác, những người có thể giúp họ nhận ra tầm nhìn rộng lớn hơn. Tuy nhiên, xen giữa những cơn lốc Hết việc nọ đến việc kia Đôi khi họ có thể lơ là Về các chi tiết cụ thể Và không thực hiện đến cùng Lãnh đạo hăng hái trong hành động Tích cực, sôi nổi, nhiệt tình Sẵn sàng nắm bắt cơ hội Cho những ý tưởng mới mẻ, đa dạng Tiêu cực, lơ là, thất thường Không coi trọng tính kiên định, nhất quán Mục tiêu Được yêu thích, sự tán thành, sự phấn khích Đánh giá người khác bằng Sự cởi mở, các kỹ năng xã hội, lòng nhiệt tình Ảnh hưởng người khác bằng Sức lôi cuốn, tinh thần lạc quan, năng lượng tràn đầy, kết nối cá nhân Lạm dụng Tinh thần lạc quan, lời khen, lòng nhiệt tình Khi chịu áp lực, trở nên vô tổ chức, thể hiện thái quá, trở nên điên cuồng Nỗi sợ, bị từ chối, không được lắng nghe, không được quý mến Hiệu quả hơn nếu khách quen hơn làm tới nơi tới trốn Phong cách tán đồng Những nhà lãnh đạo chủ yếu có phong cách tán đồng thường là những người thân thiện, dễ tiếp cận và lạc quan, tích cực Họ thường thừa nhận đóng góp của người khác Và điều này có thể phát sinh lòng trung thành nơi các đồng nghiệp. Vì họ rất muốn có sự hài hòa, nên họ làm việc chăm chỉ để tạo ra môi trường tích cực cho tất cả mọi người làm việc yên ổn, không sợ sệt hay quá nhiều xung đột. So với những nhà lãnh đạo khác có phong cách tương tự, họ có vẻ dễ tính hơn. Họ không lãnh đạo kiểu rốt ráo, thần tốc như phong cách hăng hái, cũng không thận trọng như phong cách hòa nhập. Vì muốn người khác cảm thấy thoải mái, nên họ thường có chính sách cởi mở và có lẽ do đó mà họ không thể giày la hay phê bình người khác được. Lãnh đạo tán đồng trong hành động Tích cực, tử tế, hỗ trợ người khác, cố gắng tạo ra môi trường tích cực, tôn trọng lẫn nhau. Tiêu cực, lạng tránh, không thích xung đột, không gắn được trách nhiệm cho nhân viên. Mục tiêu Tình bạn, sự chấp nhận những mối quan hệ gần gũi đánh giá người khác bằng khả năng nhìn ra điểm tốt của người khác nồng ấm, dễ tiếp cận ảnh hưởng người khác bằng khả năng dễ tán đồng với người khác thông cảm, kiên nhẫn lạm dụng quá kiên nhẫn với người khác tiếp cận vấn đề hoặc con người vòng vo không trực diện những mối quan hệ cá nhân khi chịu áp lực dễ tổn thương trước những lời góp ý cố gắng làm hài lòng người khác Nỗi sợ, gây ép lực cho người khác Sợ bị ghét, sợ đối mặt với sự quyết liệt, hung hăng Hiệu quả hơn nếu Thừa nhận sai sót của người khác đối diện với vấn đề Phong cách hòa nhập Nhà lãnh đạo chủ yếu có phong cách hòa nhập Thường là kiểu người có tài ngoại giao Dám chấp nhận và kiên nhẫn Họ cảm thấy thoải mái nhất trong môi trường ổn định Ở đó, họ có thể làm việc đều đều tiến tới mục tiêu. Bởi thế, họ thường thận trọng với những ý tưởng cần phải thay đổi nhanh chóng. Vì những nhà lãnh đạo này muốn được coi là người có thể trông cậy, họ thường thích làm việc ở tốc độ đều đặn để đảm bảo có thời gian giải quyết công việc đến từng chi tiết. Họ thường lạc quan và đôi khi chuyện này khiến họ đánh giá quá cao khả năng của người khác. Họ cẩn thận hướng người khác vào cuộc chuyện trò nghiêm túc, ý nghĩa, Trước khi đưa ra những quyết định lớn, và vì họ thường cất công phá lệ để hài hòa với mọi người, nên họ có thể sẽ phải loay hoay khi đưa ra những quyết định đúng lúc. Lãnh đạo hòa nhập trong hành động Tích cực, chân thành, hòa đồng, cộng tác với người khác để đưa ra quyết định có lợi cho tất cả. Tiêu cực Thụ động, quá cả tin để người khác lợi dụng tính kiên nhẫn và lòng tốt của mình. Mục tiêu, hài hòa, ổn định, bao dung. Đánh giá về người khác, sự đáng tin cậy, lòng chân thành. Ảnh hưởng người khác bằng, tính hòa đồng với người khác, làm việc ổn định. Lạm dụng, khiêm tốn, thỏa hiệp, thụ động trong việc bảo vệ bản thân. Khi chịu áp lực, thoái lui, tránh thể hiện quan điểm thật của mình. Sợ, làm người khác thất vọng, thay đổi nhanh chóng hiệu quả hơn nếu thể hiện sự tự tin, thể hiện cảm nhận thực của mình. Phong cách khiêm nhường Những nhà lãnh đạo chủ yếu có phong cách khiêm nhường thì hay ăn nói nhỏ nhẹ, khiêm tốn, giản dị và rõ ràng, minh bạch. Phong cách có hệ thống và nhất quán của họ thường làm hình mẫu để những người khác tiếp bước và làm việc một cách chăm chỉ, chỉnh chu theo. Vì họ có đầu óc thực tế và công bằng, Họ thường nhận ra được hệ thống và cơ cấu nào sẽ đáp ứng được nhu cầu của người khác. Họ thường quá thận trọng đến nỗi, nhiều khi cản trở hành động tức thời hay sự sáng tạo. Vì họ muốn duy trì môi trường ổn định, nên tự nhiên là họ chống lại thay đổi và họ thích những quy trình hoạt động tiêu chuẩn hơn là những phương pháp cách tân, sáng tạo. Lãnh đạo khiêm nhường trong hành động Tích cực, khiêm tốn, công bằng Đem đến những kết quả đáng tin cậy thông qua sự ổn định và nhất quán. Tiêu cực, cứng nhắc, quá thật trọng, ngại thay đổi hiện trạng. Mục tiêu, ổn định, kết quả đáng tin cậy, môi trường thân ái. Đánh giá người khác bằng, những tiêu chuẩn chính xác, sự đáng tin cậy, thậm chí cả tính khí. Ảnh hưởng người khác bằng, tính thực tế, giao thiệp khéo léo, tính tự chủ, sự nhất quán. Lạm dụng, những phương pháp truyền thống, tính thận trọng, khiêm nhường. Khi chịu ép lực, rút lui, chán nạn, cứng nhắc, trần trừ. Nỗi sợ, những tình huống tốn nhiều cảm xúc, sự mơ hồ, ép lực thời gian, sự rối rắm. Hiệu quả hơn nếu quyết đoán, cấp bách, khởi xướng thay đổi, lên tiếng. Phong cách thận trọng Những nhà lãnh đạo chuyên phong cách thận trọng thường là người cẩn thận, tư duy hệ thống và thích phân tích vấn đề. Vì đối với họ, sự chính xác là quan trọng nhất, nên họ thường làm việc với một tốc độ vừa phải, điều độ. Họ muốn được xem như là chuyên gia, bởi vậy họ thường bị cuốn hút bởi các dự án và các vai trò cho phép họ lập ra các quy trình để đạt được tiêu chuẩn khá cao của họ. Họ có xu hướng tách rời, thường không thể hiện nhiều cảm xúc, và họ thích làm việc độc lập. Họ cực kỳ muốn làm đúng ngay từ đầu, và họ có thể trở nên phòng thủ khi ai đó thách thức cách làm hoặc ý tưởng của họ. Lãnh đạo thận trọng trong hành động Tích cực, tận tâm, có nguyên tắc, đưa ra kết quả chất lượng cao nhờ phân tích và lên kế hoạch cẩn thận. Tiêu cực, không thích rủi ro, cầu toàn. Không chú ý lắm đến yếu tố con người. Mục tiêu, chính xác, quy trình khách quan. Đánh giá người khác bằng, chuyên môn, quy trình có hệ thống. Ảnh hưởng người khác bằng, logic, những tiêu chuẩn chính xác. Lạm dụng, phân tích, sự kiềm chế. Khi chịu áp lực, lấn lướt người khác bằng tính logic, trở nên cứng nhắc. Nỗi sợ, sai lầm, cảm xúc dữ dội. Hiệu quả hơn nếu thừa nhận cảm xúc của người khác, nhìn nhận yếu tố khác ngoài dữ liệu. Phong cách kiên quyết Nhà lãnh đạo chủ yếu có phong cách kiên quyết thường là người đầy thách thức, quyết tâm và lý trí. Họ đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân và cho người khác, và họ có thể không kiên nhẫn lắm với người nào làm việc kém và hành động nào có vẻ không hiệu quả. Họ thường quá thẳng thắn và không ngại lên tiếng khi nhận ra vấn đề, kèm theo đó là các kế hoạch hoặc phương án giải quyết ngay cả khi họ có phải dẫm lên chân người khác đi chăng nữa. Họ không chỉ muốn có kết quả tốt, mà còn muốn kết quả mỹ mãn. Những nhà lãnh đạo này muốn được xem là người cực kỳ tài giỏi. Họ sẽ mất kiên nhẫn với những ai hoặc những việc ngán chân họ. Lãnh đạo kiên quyết trong hành động, tích cực, Thích đặt câu hỏi, độc lập, không ngại thách thức hiện trạng để kết quả tốt hơn Tiêu cực, hoài nghi, không nhạy cảm, dường như muốn bới lông tìm vết mọi thứ Mục tiêu Độc lập, thành tích cá nhân, kết quả tốt Đánh giá người khác bằng Năng lực, lẽ thường, sử dụng logic Ảnh hưởng người khác bằng Chuẩn mực keo, lòng quyết tâm, tiêu chuẩn nghiêm ngặt Lạm dụng Thái độ mỉa mai hoặc trịch thượng, phê phán. Khi chịu áp lực, trách cứ thái quá, lờ đi cảm giác của người khác. Nỗi sợ, không đạt được chuẩn mực của mình, mất kiểm soát. Hiệu quả hơn nếu thân thiện, giao tiếp khôn khéo, chú ý tới nhu cầu của người khác. Phong cách chỉ huy Các nhà lãnh đạo có phong cách chỉ huy thường rất ưa cạnh tranh, có tính định hướng và dứt khoát. Họ có thần thái của một người đảm đương, chịu trách nhiệm đến nỗi người khác thường tìm đến họ khi cần một người lãnh đạo, dẫn dắt. Và vì họ muốn đạt được mục tiêu càng nhanh càng tốt, nên họ hay tạo ra cảm giác cần kiếp cho chính mình và người khác. Họ thường thách thức và hay đòi hỏi, và có thể họ ít quan tâm đến cung cách xã hội. Họ cực kỳ khao khát đạt được kết quả và trong lúc vội vàng đạt đến mục tiêu, đôi khi họ có thể không quan tâm lắm đến cảm nhận và nguyện vọng của người khác. Lãnh đạo chỉ huy trong hành động Tích cực, mạnh mẽ, quyết đoán, nhanh chóng lôi kéo người khác hướng tới mục tiêu đầy tham vọng. Tiêu cực, cưỡng bách người khác, cái tôi cao, đẩy người khác hành động bất kể lương tâm, đạo đức. Mục tiêu Kết quả cuối cùng chiến thắng Đánh giá người khác bằng Khả năng đạt được kết quả Ảnh hưởng người khác bằng Tính dứt khoát Lòng kiên định Thái độ đua tranh Lạm dụng Thẳng thắn Ra lệnh cho người khác Khi chịu áp lực Thiếu kiên nhẫn và hay đòi hỏi Nỗi sợ Bị lợi dụng Tỏ ra yếu đuối Hiệu quả hơn nếu Kiên nhẫn cảm thông với người khác Tóm lại sau khi đọc xong chương này bạn đã có thể xác định được phong cách lãnh đạo chủ yếu của mình Đầu tiên, hãy đặt bản thân mình vào hai trục Bắc, Nam và Đông, Tây sao cho chính xác nhất có thể Tiếp theo, bạn đọc những bản miêu tả về mỗi phong cách trên Hy vọng là sẽ có một phong cách nào đó thực sự gần gũi với bạn Nếu thích Bạn có thể sử dụng hình dưới đây để đánh dấu phong cách lãnh đạo của mình. Bạn có thể tham khảo ý kiến của ai đó làm việc gần gũi với bạn để xem kết quả có chính xác hay không. Bạn đã quyết định phong cách nào hợp với mình nhất rồi, giờ thì bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu xem điều gì khơi nguồn sức mạnh của những người lãnh đạo như bạn. Ở phần 2, chương về phong cách chủ chốt của bạn sẽ miêu tả một số động lực tâm lý đằng sau hành vi của bạn và sẽ giúp bạn hiểu được những điểm mù trong phong cách lãnh đạo của mình. Sau khi đọc xong phần 2, bạn sẽ hiểu rõ hơn phong cách lãnh đạo của mình, và điều này sẽ có ích khi bạn nghĩ cách cải thiện khả năng lãnh đạo ở phần 3. Phần 2. Tìm hiểu phong cách lãnh đạo của bạn Ở phần 1, chúng tôi đã đưa ra một số thông tin nền về DISC, đã miêu tả 8 phong cách lãnh đạo và giải thích giá trị của mô hình lãnh đạo đa phong cách này. Khi đã hiểu cơ bản, bạn có thể đánh giá trực tuyến hoặc xác định vị trí của mình ở mô hình đó dựa trên thông tin ở chương 2. Giờ thì bạn đã biết phong cách chủ chốt của mình là gì, đã đến lúc trả lời cho câu hỏi đơn giản mà rất đổi quan trọng. Thế rồi sao? Như chúng tôi đã thảo luận, hầu hết các lãnh đạo đều sử dụng nhiều phong cách khác nhau tùy theo yêu cầu của hoàn cảnh. Nhưng tất cả chúng ta đều có một phong cách mặc định mà chúng ta cảm thấy thoải mái với nó nhất. Yên tâm đi, trong mỗi phong cách lãnh đạo này đều có rất nhiều chỗ dành cho tính cách cá nhân của bạn. Tuy nhiên, cũng có những hình mẫu nổi bật mà chúng tôi đã nhìn thấy ở các nhà lãnh đạo có cùng một phong cách cụ thể. Nhờ hiểu được những hành vi đi kèm với phong cách lãnh đạo chủ chốt của bạn, mà bạn có thể đương đầu với nhiệm vụ khó khăn, đó là xác định điểm mù trong công tác lãnh đạo của mình. Những xu hướng hay cản trở bạn, khiến bạn lãnh đạo không hiệu quả. Ở phần 2, chúng tôi sẽ nói về những động cơ tâm lý cụ thể đã tác động đến phong cách lãnh đạo của bạn. Cụ thể hơn là chúng tôi sẽ nói về cách những động lực này có thể hạn chế khả năng lãnh đạo của bạn ra sao. Nhiều động lực trong số này cũng khiến bạn thành công ở một số lĩnh vực nhất định. Giờ thì chúng tôi nhận ra rằng, nhìn chung đây không phải là cách người ta kết bạn. Rất vui được gặp bạn, để tôi nói bạn nghe bạn đã mắc sai lầm ở đâu. Trước khi có thể thực sự hành động để cải thiện hiệu quả lãnh đạo của mình, bạn cần phải hoàn toàn ý thức được những khuynh hướng bản năng đưa bạn đến với sự nghiệp lãnh đạo. Những khuynh hướng này không chỉ là sức mạnh của bạn, mà còn có thể khiến bạn yếu kém ở những phương diện khác khi lạm dụng quá đà. Nói cách khác, khi bạn quá tập trung vào phong cách lãnh đạo chủ chốt của mình, thì có thể bạn đã vô tình bỏ qua những phong cách lãnh đạo khác cũng quan trọng sống còn với tình huống hiện tại. Một phần tuyệt vời của mô hình lãnh đạo tám phong cách này là ở chỗ nó thường có thể dự báo được những vấn đề sẽ xảy ra cho các nhà lãnh đạo có một phong cách cụ thể nào đó. Ví dụ, lãnh đạo tán đồng thường có một loạt các thử thách khá phổ biến, một vài trong số đó bắt nguồn từ nhu cầu muốn cảm thấy mình được chấp nhận. Mặt khác, lãnh đạo kiên quyết thì có một loạt những vấn đề khác, một số liên quan tới nhu cầu được làm chủ bản thân. Những cái nhìn thấu đáo mà chúng tôi trình bày trong phần này được xây dựng không chỉ dựa trên nền tảng hàng chục năm nghiên cứu DISC, mà còn dựa trên kiến thức phong phú từ chuyên ngành rộng hơn, đó là tâm lý. Mục tiêu của chúng tôi là trình bày thông tin này trong dạng thức dễ tiếp cận nhất với các nhà lãnh đạo. Không phải vấn đề nào chúng tôi trình bày trong chương này cũng sẽ liên quan tới bạn. Một số động lực tâm lý thảo luận ra đây có thể là vấn đề mà bạn đã giải quyết rất lâu rồi. Số khác có thể chưa bao giờ là một vấn đề đối với cá nhân bạn. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng mình có thể khởi động bánh xe để giúp bạn tìm hiểu sâu hơn những quan niệm và nhu cầu ngầm ẩn thúc đẩy bạn lãnh đạo theo kiểu hiện tại. Bởi thế, chúng tôi khuyến khích bạn lật đến chương nói về phong cách lãnh đạo chủ chốt của bạn. Bạn chỉ việc đọc chương của mình và thành thật hỏi bản thân, mình có làm thế không? Nếu phong cách của bạn là tiên phong, hãy lật sang chương 3. Nếu phong cách của bạn là hăng hái, hãy lật sang chương 4. Nếu phong cách của bạn là tán đồng, hãy lật sang chương 5. Nếu phong cách của bạn là hòa nhập, hãy lật sang chương 6. Nếu phong cách của bạn là khiêm nhường, hãy lật sang chương 7. Nếu phong cách của bạn là thận trọng, hãy lật sang chương 8. Nếu phong cách của bạn là kiên quyết, hãy lật sang chương 9. Nếu phong cách của bạn là chỉ huy, hãy lật sang chương 10. Chương 3 Lãnh đạo tiên phong Lãnh đạo tiên phong là người sẵn sàng xông pha và truyền cảm hứng để mọi người lao mình vào những vùng đất chưa ai đặt chân đến Họ có một niềm đam mê bản năng là được phát triển được mở rộng và được khám phá Những nhà lãnh đạo này nắm bắt những cơ hội mà người khác thậm chí còn chưa nhận ra Chúng tôi sẽ nói kỹ hơn về giá trị của phong cách lãnh đạo này ở chương 11 Nhưng trong chương này chúng tôi muốn đọc vị xem điều gì khơi nguồn sức mạnh cho họ Cụ thể hơn Chúng tôi muốn các lãnh đạo tiên phong hiểu một số cơ chế tâm lý ẩn giấu đã kìm hãm họ. Nếu bạn là lãnh đạo tiên phong, có thể bạn khá năng nổ và thẳng thắn. Người ta có thể nghĩ bạn là vị lãnh đạo có sức hút và tự tin, và bạn có nhiều khả năng nắm bắt cơ hội hơn người khác. Erin, phó chủ tịch của một tổ chức chính trị quốc gia, từng nói với chúng tôi rằng, Tôi nghĩ miêu tả hay nhất về tính cách của tôi mà tôi từng nghe thấy là tôi là một kiểu người loại A, hóa trang dưới vẻ mượt mà kiểu jazz. Bên dưới vẻ ngoài của bạn là những động lực, nhu cầu và quan niệm sâu xa. Những thứ này đã thúc đẩy bạn hành động như bây giờ. Bạn càng hiểu những động lực này, bạn càng có thể kiểm soát và định hình một cách có ý thức, phong cách lãnh đạo của mình. Dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của chúng tôi khi nói chuyện với các lãnh đạo tiên phong, những phẩm chất được liệt kê dưới đây có tác động lớn đến cách lãnh đạo của bạn. Thích phiêu lưu, ý thức về địa vị, thiên về hành động, tự tin vào tầm nhìn của mình, khát khao trở thành người quan trọng, thích thuyết phục và thu hút người khác. Đọc danh sách này, bạn có thể nhận ra nhiều phẩm chất trong đó đã dẫn tới nhiều thế mạnh lãnh đạo tuyệt vời nhất của mình. Tuy nhiên, khi thảo luận về những phẩm chất này, chúng tôi sẽ nhấn mạnh mặt hạn chế hơn là mặt thúc đẩy của nó. Mặc dù bạn có thể không thấy mình có tất cả những phẩm chất này, nhưng với kinh nghiệm của mình, chúng tôi sẽ chỉ ra rằng nhiều phẩm chất có thể ứng với bạn hơn ban đầu bạn tưởng đấy. Thích phiêu lưu Những lãnh đạo tiên phong luôn khao khát tìm kiếm những thành tựu ngày càng lớn lao và tuyệt vời hơn. Khám phá và khai mở chính là nguồn vui chính trong đời họ. Họ cho rằng mục tiêu sống là thu được càng nhiều càng tốt. Họ thường rất sung sức và cùng với đó là mong muốn được sống trong niềm vui hào hứng, bất ngờ. Vì lẽ đó mà họ hay chấp nhận rủi ro và không nề hạ chuyện phải sống dưới áp lực. Trên thực tế, nhiều khi họ nghĩ áp lực lại là một điều hay. Những nhà lãnh đạo có lối tiếp cận giống bạn không thích cảm giác bị bó buộc. Thật ra, họ còn rất muốn được tự do. Họ thường hướng về thế giới cơ hội mênh mông, rộng lớn ngoài kia. Những người có phong cách khác sẽ tự tạo những cản trở tâm lý về những gì mình làm được và không làm được. Nhưng các lãnh đạo tiên phong thì không. Thật ra, họ còn có xu hướng mở rộng giới hạn của mình và tránh né các luật lệ. Khao khát khám phá cùng với lòng tự tin cao độ đã khiến họ tin tưởng rằng những luật lệ đó không áp dụng được với họ. Các lãnh đạo tiên phong thường có cảm giác là họ nhìn thấy những điều mà người khác không nhìn thấy. Điều đó giúp họ nắm bắt cơ hội vì họ cho rằng thế nào rồi cơ hội đó cũng thành công. Bởi không phải lúc nào họ cũng tuân thủ luật lệ, quy định, nên họ thường rẽ sang một lối đi khác để khởi động lại một tổ chức đen thoi top, hoặc để đẩy nó lên một tầm keo mới. Mặc dù có thể bạn rất giỏi dẫn dắt một tập thể nào đó khám phá những vùng đất mới mẻ nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Mặt kia chính là bạn phải giải quyết những nhu cầu nội bộ của tập thể, trong khi bạn bỏ nhiều công để thuyết phục người khác vào đội của mình với một tầm nhìn mở rộng chưa từng có Nhưng có thể bạn không dành thời gian để thấu hiểu nhu cầu của đồng đội Vì bạn bận rộn với việc hướng đến mục tiêu của mình mà người khác có thể cảm thấy là bạn chỉ thâu nẹp họ vì lợi ích của chính bạn mà thôi. Sự nguy hiểm của tính ích kỷ này là ở chỗ khi kỳ vọng của người ta đi theo bạn và tầm nhìn của bạn Có thể bạn đã không nhìn thấy những nhu cầu ngày càng tăng của tập thể Ý thức về địa vị Những lãnh đạo tiên phong thường thích được thăng tiến trong sự nghiệp Họ tìm kiếm những vị trí quan trọng hơn Và họ thường ý thức nhiều đến địa vị Có thể họ dễ đáp ứng nhu cầu của những người mà họ coi là quan trọng hơn Tuy nhiên, hành vi mặc định của họ có thể là coi nhẹ nhu cầu của người khác Không phải họ cố ý làm vậy Chẳng qua là họ quá chú tâm vào đam mê của riêng mình Đến nỗi dành quá nhiều công sức thuyết phục người khác thấy là ý tưởng của họ tuyệt vời thế nào. Nhiều khi họ có thể thao thao bất tuyệt mà không để ai nói lời nào. Họ thích nói chuyện và việc thể hiện bản thân bằng lời nói có lẽ đã đem đến khoái cảm lớn lao cho họ. Chuyện này chắc hẳn hoàn toàn xa lạ với những ai ít khi sử dụng phong cách tiên phong. Trong khi các lãnh đạo tiên phong có thể thường xuyên nhìn lên và đáp ứng nhu cầu của những người được cho là quan trọng, thì đôi khi họ ít quan tâm tới nhu cầu của những người cấp dưới. Trên thực tế, họ có thể còn không biết cách xác định những nhu cầu đó là gì nữa. Khả quen nhất thì lãnh đạo tiên phong đôi lúc sẽ đồng hóa một số nhu cầu của tập thể vào trong tầm nhìn của họ, tức là họ sẽ nhét những nhu cầu này vào cơ cấu đã có sẵn của họ. Tuy nhiên, chẳng mấy khi họ thực sự điều tiết hay xem xét toàn bộ, Tầm nhìn của mình để đáp ứng nhu cầu của tập thể Nếu muốn đáp ứng nhu cầu tập thể thì bạn sẽ phải bước hẳn ra ngoài thế giới riêng yên ổn đã gắn bó từ lâu của chính mình Và điều này có nghĩa là thỏa hiệp tầm nhìn của bạn Có lẽ bạn đã quen với việc người khác phải chịu theo tầm nhìn của mình chứ không phải là ngược lại Thiên về hành động Những lãnh đạo tiên phong có khả năng thiên phú là biết hành động tức thời. Có được khả năng này là vì họ tin rằng họ đủ tiềm lực, đủ dày dạn để thích nghi với những tình huống phát sinh. Thông thường, họ là người nhanh trí và nhanh miệng, và người khác có thể hơi đuối khi muốn bắt kịp họ. Lúc nào họ cũng muốn có sự kích thích và đa dạng, và điều này có thể khiến cho những quy trình và lề lối làm việc trở nên kém thú vị trong mắt họ. Thật ra, đôi lúc họ có thể thấy hứng thú với việc khởi động một dự án hơn là theo dõi nó. Khi phải làm việc theo lề lối, quy trình, có thể họ sẽ nhấp nhộm và họ không vui vẻ lắm với tiến độ đều đều của công việc. Họ thích những bàn thắng lớn hơn, bứt phá và nhảy vọt. Hầu hết là họ đều thích ủy thác việc thực hiện chi tiết cho người khác. Điều gì là cốt lõi bản tính của bạn? Nói chung là tâm trí bạn tập trung vào phần thưởng của thành công hơn là hậu quả của thất bại Cách nhìn này cho phép bạn không chỉ hành động tức thời mà còn giúp bạn chấp nhận rủi ro và thúc đẩy hành động táo bạo Trong khi những người ở trục phía nam của mô hình tám phong cách lãnh đạo này có thể lúng túng trong việc phản ứng nhanh thì lãnh đạo có phong cách như bạn lại xem đây là một cơ hội Chắc chắn rồi Nghe thì khuôn sáo đấy, nhưng quả thực nó là như vậy. Bạn thường coi vấn đề là cơ hội. Các nhà lãnh đạo như bạn không ngại cái khó và coi đó là cơ hội để ló cái khôn. Và đây có thể là một điều quý giá cho nhà lãnh đạo, vì nó cho phép tập thể tiến lên nhanh chóng. Tuy nhiên, chính điều này cũng khiến bạn không nhận ra các vấn đề thuộc về hệ thống. Ví dụ, bạn có thể quá tâm đắc với tư duy 80-20, Đến nỗi, ngày càng quen thói vận hành ở những bộ phận sinh lợi nhất mà không chăm sóc toàn bộ tổ chức. Ở một mức độ nào đó, thói quen này cũng chẳng hại gì, nhưng nó cũng cho phép bạn dần dần chấp nhận những quy trình công việc còn lâu mới được coi là lý tưởng. Khi bạn quá tập trung vào việc tiến lên phía trước, bạn sẽ dễ để cho những bộ phận khác trong công ty trở nên reset. Và vì bạn lại hay thiên về hành động, Nên có thể không phải lúc nào bạn cũng dành nhiều thời gian để quan sát, lắng nghe và đặt câu hỏi. Tự tin vào tầm nhìn của mình Những lãnh đạo tiên phong thường quá tự tin vào tầm nhìn của mình đến nỗi không nhận ra là họ phải xây dựng nhiều cơ cấu xung quanh tầm nhìn đó. Họ thường hình dung rất rõ mọi thứ trong đầu, bất chấp họ có giải thích được rõ ràng kế hoạch của mình cho người khác hay không. Họ có xu hướng lấp liếm những chi tiết cụ thể và họ có thể nhầm tưởng là mọi thứ đang thực sự được lên kế hoạch cặn kẽ. Sự thiếu hiểu biết này đôi khi khiến họ tránh né việc bắt tay vào triển khai những quy trình cụ thể. Vì mọi thứ dường như quá rõ ràng, minh bạch, nên họ không lấn cấn chút nào chuyện cần phải có nhiều cơ cấu và quy trình hơn để mọi thứ tiến triển. Các lãnh đạo tiên phong thường cảm thấy kế hoạch quá đẹp đẽ, quá hoàn hảo, ngay cả khi người khác cho là chúng hơi lỏng lẻo. Các nhà lãnh đạo như bạn tin tưởng vào trực giác của mình và họ thường theo dõi tình hình trong đầu. Có thể họ cảm thấy là mình thuộc nằm lòng công việc này. Họ kiểm soát được toàn cảnh của mọi cơ chế, công việc thuộc trách nhiệm của mình. Lãnh đạo tiên phong có trực cảm về việc vận hành dự án và họ thường can thiệp để đưa các quy trình trở lại đúng đường mỗi khi thấy có gì đó lạc khỏi tầm nhìn của họ. Họ có thể làm được việc đó rất que quyết, nhiều khi còn chưa cả kịp dành thời gian để tìm hiểu xem vấn đề ấy phức tạp thế nào. Do đó, giải pháp của họ thường giải quyết được phần lớn vấn đề, nhưng có lẽ vẫn còn một vài khúc mắc rơi rớt lại đâu đó đợi sau này ngốc dậy phát tác. Hơn nữa, Vì họ rất giỏi thuyết phục người khác nên lãnh đạo tiên phong thường tin vào lời nói của chính mình. Càng thể hiện ý kiến của mình tự tin tuyệt đối bao nhiêu thì nội tâm họ càng tin tưởng vào những ý kiến đó bấy nhiêu. Họ gặp rắc rối chính là ở đây. Lấy ví dụ về một nghiên cứu theo dõi những ước đoán của các chuyên gia chính trị trong 20 năm, Ted năm 2005. Đầu tiên, họ nhận ra rằng các chuyên gia này không dự đoán đúng hơn một người bình thường có đầy đủ thông tin. Nhưng thú vị hơn nữa là, họ nhận ra rằng báo chí, trích dẫn lời những vị này càng thường xuyên, họ càng nổi tiếng, thì khả năng họ đoán sai lại càng cao. Họ càng tự tin thì họ càng nói sai. Điều rút ra ở đây là gì? Chỉ vì bạn có thể thuyết phục người khác nhìn nhận sự việc theo cách của mình, không có nghĩa là bạn đã đúng. Một người bán hàng giỏi có thể bán gần như bất cứ thứ gì, nhưng điều đó không khiến nhận định của bạn là bất khả sai lầm. Khát khao trở thành người quan trọng Các lãnh đạo tiên phong thường miêu tả bản thân là hướng đến con người, và trên nhiều phương diện, đúng là họ như vậy. Nhưng họ cũng có cái tôi cao hơn những nhà lãnh đạo có phong cách khác như khiêm nhường chẳng hạn. Lãnh đạo tiên phong thường có vẻ cực kỳ tự tin và cuốn hút. Tuy nhiên, họ cũng thường xuyên cảm thấy bất an, thường là ở cấp độ tiềm thức. Họ sợ rằng mình không đủ quan trọng như ý muốn. Để giải quyết tâm trạng bất an này, họ thường tự vệ bằng cách thổi phòng tầm quan trọng của bản thân. Phần nhiều giống với lãnh đạo chỉ huy, họ đối diện với nỗi bất an của mình bằng cách tập trung vào bản thân, vào con người đã được lý tưởng hóa của mình và gạt nỗi sợ hãi sang một bên Trong khi họ thường xuyên cảm thấy vui vẻ khi kéo theo người khác đi cùng hành trình với mình thì họ thật sự có một cơ chế tinh thần thúc đẩy họ tìm kiếm địa vị cá nhân cao hơn Thực tế, việc những người khác đi theo họ đã nuôi dưỡng lòng tự tôn và kiêu hãnh của họ Cũng chính vì lẽ đó mà các lãnh đạo tiên phong thường muốn được kết giao với nhóm những người được ưu tiên Họ đặc biệt thích ở bên những người vĩ đại Những người có vẻ hứa hẹn nhất Trong việc tạo ra những cơ hội thú vị Những người có phong cách tiên phong như bạn Không muốn bị tắt lại Ở lưng chừng mờ nhạt Họ cảm thấy họ phải thuộc về tầng lớp đỉnh cao Và họ thường tin rằng Không cần quá may mắn Họ cũng sẽ được kết nhắc lên Những vị trí ngày càng quyền lực Chỉ cần nghĩ đến việc không có quyền lực thôi Là đã cực kỳ bực bội rồi Và họ thường tin rằng họ có quyền lực để tạo tác nên hoàn cảnh của họ nếu quyền lực hay ảnh hưởng của họ nhạt phai họ sẽ bị chấn động sâu sắc tính thuyết phục và thu hút người khác lãnh đạo tiên phong thường sử dụng sức hút của mình để mở ra cơ hội con người thường bị thu hút trước những vị lãnh đạo năng động nhiệt huyết và thậm chí là cả hài hước nữa các lãnh đạo tiên phong có cách kết nối với mọi người mời mọc họ bước vào thế giới thú vị của mình Thậm chí là chỉ ở mức hết sức hời hợt. Họ không có tầm nhìn rõ ràng về cách mọi thứ nên diễn ra thế nào, mà họ còn có đủ tự tin và kỹ năng ngôn ngữ để miêu tả nó. Hành động thuyết phục người khác có thể khiến cho lãnh đạo tiên phong cảm thấy rất thỏa mãn, cả trong bối cảnh giao tiếp cá nhân lẫn tập thể. Đây không chỉ là chuyện hôn đúc nên những mối liên kết, mà còn là một thử thách thay đổi cách nhìn của người khác. Khi lãnh đạo tiên phong thành công trong việc lèo lái người khác bằng sự cuốn hút của mình, thì họ càng cảm thấy rõ hơn tầm quan trọng và sức mạnh của bản thân. Nếu mình có thể thuyết phục người khác, thì mình là người quan trọng. Nếu mình quan trọng, mình giỏi. Lãnh đạo tiên phong không chỉ là những người bán hàng giỏi, mà họ còn là người kết thúc công việc tốt. Họ có tham vọng làm mọi thứ diễn ra suôn sẻ và họ sẽ cố gắng hết sức để công việc được hoàn thành. Trong khi những vị lãnh đạo này có thể vun đắp các mối quan hệ, thì họ cũng không ngại chuyện gây ép lực khi cần. Trên thực tế, bạn có thể sẵn sàng chấp nhận rủi ro tổn thương một mối quan hệ nào đó để có được thứ mình muốn. Không những thế, bạn còn có khả năng nhận biết người khác muốn gì và sử dụng điều đó làm lợi thế cho bản thân. Ví dụ, khi cố gắng động viên ai đó, bạn có thể bóng gió về khả năng được công nhận hoặc thăng chức. Nhiều khi bạn thậm chí còn lấy chiến thuật đe dọa ra để gây áp lực. Nhưng vì bạn có một sức cuốn hút khó cưỡng nên thường thì bạn có thể đưa mối quan hệ đó trở về trạng thái đồng sức đồng lòng khi đã đạt được sự đồng thuận. Có thể là vô thức nhưng hầu hết các lãnh đạo tiên phong đều biết cách sử dụng sức mạnh của mình. Hiếm lắm mới có người chống lại được mong muốn được ở trong hào quang rạng rỡ của ai đó, có sức ảnh hưởng rộng rãi đến thế. Các nhà lãnh đạo có trách nhiệm đoàn kết và truyền sức mạnh cho nhân viên. Lãnh đạo tiên phong cực kỳ giỏi chuyện này. Họ chia sẻ niềm đam mê của mình bằng cách vẽ ra một bức tranh muôn màu sắc về tầm nhìn của mình. Và họ có thể khiến người khác cũng hào hứng theo. Nhưng sau những bài phát biểu truyền cảm hứng, không phải lúc nào họ cũng có mặt ở đó để hỗ trợ người ta. Thường họ quá tập trung vào việc nâng cấp ý tưởng và nhắm tới mục tiêu của mình. Và cũng quá thường xuyên là người ta bắt đầu cảm thấy vị lãnh đạo tiên phong mà mình làm việc cùng ấy, không thực lòng quan tâm đến chuyện hỗ trợ hay lắng nghe họ cho lắm. Nếu lãnh đạo tiên phong không chú ý hơn đến chuyện này, dần dần người ta sẽ rời bỏ họ. Đọc xong phần này rồi sao? Bạn đã có dịp đọc về một vài động cơ tâm lý có thể đã hạn chế bước tiến lãnh đạo của bạn. Nhưng còn những động cơ có ích thì sao? Những việc bạn giỏi nhất là gì? Chương 11 trong phần 3 sẽ nhấn mạnh chính xác điều này. Những tài sản mà lãnh đạo tiên phong mang lại. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy 3 bài học mà người khác có thể học hỏi được từ những lãnh đạo như bạn. Nhưng, tất nhiên, các lãnh đạo khác cũng có những thứ mà bạn nên học hỏi. Nhìn vào mô hình này, bạn có thể nhận ra phong cách tiên phong đối diện với phong cách khiêm nhường. Có khả năng là bạn cần phải chú ý tới phong cách này, nhưng tùy vào tình hình hiện tại của bạn, mà có thể những phong cách khác lại quan trọng hơn. Tiếp theo, hãy đi tới phần 3, ở đó bạn sẽ khám phá ra những bài học quan trọng nhất với bạn lúc này. Chương 4. Lãnh đạo hăng hái Trong số những phong cách lãnh đạo chúng tôi thảo luận trong cuốn sách này, lãnh đạo hăng hái là người dễ dàng truyền nhiệt huyết vào một ý tưởng nhất. Họ có sự lạc quan, dễ lây lan. Họ thu hút mọi người và giúp tập thể xây dựng một mạng lưới quan hệ vô giá. Chúng tôi sẽ nói kỹ đến giá trị của lãnh đạo hăng hái ở chương 12. Nhưng trong chương này, chúng tôi muốn nói sâu một chút về những gì đang diễn ra đằng sau toàn bộ nguồn năng lượng ấy. Cụ thể hơn, chúng tôi muốn giúp các lãnh đạo hăng hái hiểu rõ một số cơ chế tâm lý ẩn giấu có thể đang hạn chế bản thân họ. Nếu bạn là một lãnh đạo hăng hái, có lẽ bạn là người quảng giao và hòa đồng. Người ta sẵn sàng đón nhận sự nhiệt huyết của bạn và bạn hiếm khi rơi vào tình huống không biết nói gì. Bên dưới bề ngoài cực kỳ tích cực như thế là những động cơ, nhu cầu và quan điểm ẩn sâu hơn. Đó là những thứ đã thúc đẩy bạn hành động như hiện tại. Càng hiểu rõ những động lực này, bạn càng kiểm soát được nó để định hình phong cách lãnh đạo của mình. Dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm nói chuyện của chúng tôi với các lãnh đạo hăng hái, Những phẩm chất được liệt kê dưới đây có một tác động to lớn đến cách bạn lãnh đạo. Động lực sống hang say, thích dựa trên kinh nghiệm hơn là phân tích, muốn tránh căng thẳng, động lực đối với đà tiến bộ, khát khao thể hiện lòng nhiệt thành của mình, hay nói năng phóng khoáng và trôi chảy. Hầu hết những phẩm chất này là nguyên nhân cho một số thế mạnh tuyệt vời nhất của bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, khi nhìn lại danh sách trên, chúng tôi sẽ chú ý hơn một chút đến cách chúng cản trở hiệu quả lãnh đạo của bạn. Có thể bạn không nhận thấy mình có tất cả những phẩm chất này, nhưng kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy, nhiều phẩm chất trong số đó có thể nói lên con người bạn nhiều hơn là bạn tưởng. Động lực sống hang say Lãnh đạo hăng hái thường miêu tả bản thân mình là người lạc quan và tràn đầy sức sống. Giống như các lãnh đạo khác có phong cách rơi vào phần trục bắc của mô hình, lãnh đạo hăng hái là người có nhịp độ nhanh và tất bật. Vì họ lúc nào cũng tìm kiếm những nguồn vui và những cuộc phiêu lưu, nên kiểu lãnh đạo như bạn thường cởi mở với những thay đổi lớn mà những người thận trọng có thể xem là liều lĩnh. Bạn cũng không nhất thiết phải xem bản thân mình là người thích rủi ro nhưng hầu hết các nhà lãnh đạo có phong cách như bạn sẽ sẵn sàng nhảy vào những cơ hội hay ho mà không phải đánh đo gì. Khi bạn háo hức thực hiện một ý tưởng mới nào đó, việc bước chậm lại để xem xét kỹ các chi tiết và các trở ngại tiềm ẩn có thể không hấp dẫn cho lắm. Nhiều khả năng là bạn sẽ vồ vập vào luôn và bắt đầu làm ngay, và có thể bạn cảm thấy thoải mái với chuyện ứng phó với các vấn đề phát sinh hơn là lường trước nó ngay từ đầu. Miễn là bạn có một kế hoạch và cảm thấy an tâm về nó, thì bạn có thể tin rằng sự chăm chỉ và thái độ tích cực sẽ đem bạn tới nơi bạn muốn. Vì bạn quá nhiệt tình, bạn có xu hướng tập trung vào điều tích cực khi mường tượng ra kết quả của một sáng kiến mới mẹ nào đó. Trên thực tế, bạn có thể băn khoăn tại sao người ta lại muốn nhìn vào những kết quả xấu tiềm ẩn cơ chứ? Vì những nhà lãnh đạo như bạn quá lạc quan, nên họ có niềm tin là mọi thứ sẽ luôn thuận lợi. Trên thực tế, những nhà lãnh đạo như bạn thậm chí còn có ký ức trọn lọc, nhớ về thành công nhiều hơn thất bại. Những lãnh đạo hăng hái thường cảm thấy trực cảm của mình đặc biệt sắc bén, khi mà thật ra có thể không phải lúc nào họ cũng nhạy bén với thực tế cho lắm. Họ thường bắt tay hành động vì có cảm giác đó đúng là việc cần làm và họ không nhất thiết phải giải quyết những vấn đề tiềm ẩn và những kế hoạch đột xuất. Khi họ bị cuốn hút bởi một ý tưởng hấp dẫn nào đó, họ chỉ muốn lao ngay vào hành động. Thích dựa trên kinh nghiệm hơn là phân tích Những lãnh đạo hang hái thường thích thu thập thông tin thông qua kinh nghiệm hơn là phân tích. Các lãnh đạo có phong cách khác có thể cần phải tìm hiểu mọi chi tiết và hiểu rõ từng mẫu dữ liệu khớp với nhau như thế nào rồi mới an tâm nói rằng ý tưởng này sẽ khả thi Tuy nhiên, với các nhà lãnh đạo có cách tiếp cận như của bạn tiêu chuẩn chắc chắn thường thấp hơn nhiều Có thể bạn tập trung vào những điểm chính yếu cho rằng mình sẽ tính đến các chi tiết sau và nếu bạn phát hiện ra có rắc rối tiềm ẩn nào không củng cố kế hoạch của bạn thì bạn thường lấp liếm đi Chọn lọc thông tin kiểu này bạn có thể bảo vệ được quan điểm, tầm nhìn của mình và giữ cho nó hoàn hảo trong tâm trí mình. Thu thập thông tin thông qua phân tích thực sự đi ngược với niềm tin vào trực giác của bạn. Bạn phải bước lùi lại để quan sát và suy nghĩ. Điều này có vẻ như không thú vị lắm đối với bạn so với việc nhảy vào việc và dựa chủ yếu vào bản năng của mình để xác định cái gì hiệu quả, cái gì không. Những lãnh đạo hăng hái cần rất nhiều thứ kích thích mình và họ có thể thấy việc phân tích khó khăn và đau đầu kia là nhàm chán hay thậm chí là đau khổ Nhiều lần họ bỏ dở dự án mà bản thân họ khởi xướng thường là vì họ bị phân tán tư tưởng hoặc cảm thấy chán nản Ngồi xuống phân tích một kế hoạch có lẽ không đem đến lợi ích cho bạn ngay tức khắc, bởi thế bạn gạt đi chuyển qua một nhiệm vụ nào đó hấp dẫn hơn hoặc đi làm việc giao lưu tương tác nào đó Tuy nhiên Nếu lướt qua khâu phân tích vấn đề thì rất có thể bạn tỏ ra là người bốc đồng hoặc vô tổ chức trong mắt những người ưa phân tích. Những người có phong cách lãnh đạo rơi vào trục tay của mô hình thường hay chất vấn và hoài nghi hơn và họ muốn thấy một lãnh đạo khảo sát thật kỹ các kế hoạch. Các lãnh đạo hăng hái đôi khi được miêu tả là người tùy hứng và định hướng ít chú trọng vào chi tiết. Đôi khi điều này lại rất đúng. Tuy nhiên họ cũng có thể khá quy cụ. Nói chung, lãnh đạo mang phong cách như bạn thường bị cuốn vào những cảm xúc tích cực mãnh liệt, thích vui vẻ và phấn khích. Bởi thế, hiếm khi họ chịu bó buộc trong những chi tiết tầm thường hoặc làm những việc có tính hệ thống. Những việc này đòi hỏi nguyên tắc, mà điều đó thì không dẫn đến sự thỏa mãn tức thì. Nếu mà việc trở nên quy củ khiến người ta cảm thấy hài lòng và nhiều người đã cảm thấy thế thật, thì đó là điều mà lãnh đạo hang hái cần nhắm đến. Đằng này họ lại thấy chán ngắt hoặc tầm thường. Thế nên họ chẳng để tâm đến nó, thay vì gồng mình lội qua nỗi khó chịu của việc phân tích các vấn đề và đặt ra những câu hỏi khó khăn, có lẽ bạn sẽ thường xuyên chọn con đường ít trắc trở hơn với mình. Muốn tránh căng thẳng. Những lãnh đạo hăng hái muốn tình hình cứ mãi xuôi chèo mát mái. Bởi thế, khả năng chịu đựng của họ đối với những cảm xúc và trải nghiệm tiêu cực là rất thấp. Thực tế, họ cố gắng gạt những thứ khó chịu ra khỏi đầu mình càng nhiều càng tốt. Mặc dù ngoài mặt họ có vẻ tự tin, nhưng họ thường khá nhạy cảm với những lời phê bình, chê trách, và họ có xu hướng nhận mọi việc là do cá nhân mình gây ra. Lãnh đạo hăng hái cũng hay biểu lộ ra bên ngoài, và khi tình hình trở nên gây go, người ta đoán trước được là thế nào. Họ cũng sẽ bùng nổ cảm xúc Khi có quá nhiều cảm xúc tiêu cực trồng chất Họ có thể trở nên quá tải và chút giận lên người khác Tất nhiên, chuyện này chỉ dẫn đến nhiều căng thẳng hơn mà thôi Mà họ thì lại đang muốn tránh căng thẳng Cho nên tâm trạng của họ có thể lên xuống thất thường Như bạn có thể thấy Các nhà lãnh đạo như bạn gặp nhiều nguy cơ mỗi khi xung đột xuất hiện Nên lẽ tự nhiên là bạn thường hay tránh né nó Chỉ ra các vấn đề tiềm ẩn có nghĩa là khơi màu căng thẳng hoặc nhẹ ra thì cũng là bạn phải đối mặt với sự chống đối khi yêu cầu người ta thay đổi cách làm Để thực sự giải quyết các vấn đề với tư cách là một nhà lãnh đạo bạn cần phải đưa ra quyết định Những quyết định này không phải lúc nào cũng được lòng người Bạn phải kiên định trước những sự chống đối và sẵn sàng chịu đựng đương đầu với chuyện người ta cằn nhằn sau lưng Với bạn Đồng thuận là điều quá quan trọng đến nỗi khi không đạt được sự đồng thuận, kiểu như bị từ chối, bị châm biếm hoặc bị cho ra rìa, bạn cảm thấy khó chịu hơn hầu hết mọi người khác. Lãnh đạo như bạn là những người sinh ra đã muốn được quý mến và chấp nhận, bởi thế lẽ tự nhiên là bạn có thể cảm thấy ngại đụng chạm đến các vấn đề rắc rối. Giải quyết những chuyện khó chịu có lẽ không phải là thứ bạn cảm thấy vui vẻ lắm trong vai trò lãnh đạo. Lãnh đạo hăng hái thường thích những gì phấn khích, thích được chú ý, thích được tương tác và chỉ đạo mọi người, và thích cảm giác mình đang tạo ra một sự khác biệt. Động lực đối với đà tiến bộ Như chúng ta đã thảo luận, những nhà lãnh đạo nào có cách tiếp cận rơi vào trục bắc của mô hình thường là người quảng giao, sôi nổi và nhanh nhạy. Bởi thế, lãnh đạo hăng hái bị cuốn hút nhiều nhất với những môi trường sôi động, Sự đa dạng là điều quan trọng với lãnh đạo như bạn Và có thể bạn nhận ra động lực làm việc của mình Giảm sút chút khi cảm giác tình hình đang trở nên trì trệ Nhìn chung bạn có thể thích khởi động dự án tiếp theo Bất kể đó là gì Hơn là cố gắng tinh chỉnh những quy trình hiện tại Vì bạn muốn duy trì đà tiến bộ Bạn có thể cảm thấy việc giải quyết những sự vụ rối rắm này Thực sự là trì động Thậm chí dù có giải quyết thành công đi chăng nữa thì bạn cũng cảm thấy nó chỉ tốn thời gian, bởi lẽ bạn chẳng làm cái gì mới mẹ cả. Chúng tôi không muốn gợi ý cho những nhà lãnh đạo như bạn hoàn toàn lờ đi các vấn đề trục trặc Có thể bạn đã cố hết sức trước những cơn khủng hoảng, nhưng có lẽ bạn đang lảng tránh việc khắc phục những quy trình làm việc không hiệu quả, những xung đột với con người và sự bất đồng trong giao tiếp. Chừng nào còn có cơ hội mới mẹ xuất hiện, và bạn không ngừng tìm kiếm nó chừng đó bạn sẽ có xu hướng để yên mọi chuyện như hiện tại bạn thích hình dung ra một tương lai hơn là sống trong quá khứ hoặc bị bế tắc với những vấn đề của ngày hôm nay Khát khao thể hiện lòng nhiệt thành của mình Các lãnh đạo hăng hái rất muốn thể hiện cảm xúc của mình và điều đó có thể tác động đến khả năng giao tiếp rành mạch của họ Không phải ai cũng là người thích thể hiện cảm xúc Trên thực tế, nhiều lãnh đạo thật ra còn sợ thể hiện cảm xúc hay sự ủy mị. Có thể bạn cảm thấy thoải mái khi thể hiện cảm xúc của bản thân. Có thể vô tình bạn không tự làm chủ điều đó được. Bạn nói mà không chọn lọc như người khác. Những người cẩn trọng và thâm trầm hơn, điều này không có nghĩa là xấu. Phong cách giao tiếp cởi mở của bạn, sự tự nhiên và đam mê của bạn chính là những yếu tố khiến cho bạn trở thành người kể chuyện cuốn hút. Tuy nhiên, nhiều khi bạn có thể thêm mắm, dặm muối vào cách giữ kiện thực tế để khiến cho những trải nghiệm của mình trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn. Và không phải lúc nào bạn cũng có thể giao tiếp hiệu quả như vậy khi cố gắng truyền tải thông tin kém thú vị nhưng rất quan trọng. Như chúng tôi đã thảo luận, lãnh đạo hăng hái tập trung vào điều tích cực. Bạn có nhiều nhiệt huyết để lây lan cho người khác, Và bạn bị cuốn hút trước người có những câu chuyện vui vẻ hấp dẫn Tuy nhiên, vì bạn quá đam mê Nên đôi khi bạn có thể độc chiếm các cuộc trò chuyện Có lẽ đây phần nhiều là hành động vô thức Chỉ là bạn cứ quen hướng câu chuyện về bản thân mình mà thôi Tuy nhiên, nhiều lúc bạn có lẽ cũng tỏ ra hứng thú say sưa Với những gì đang diễn ra trong cuộc đời của người khác Bạn thực sự muốn biết mọi chi tiết Nhìn chung, niềm hăng say của bạn có thể đã giúp bạn kết nối với nhiều người Nhưng cũng có thể khiến bạn mất điểm trong mắt người khác Những người nào hay thắc mắc và hoài nghi thường khép mình lại Khi họ nhận ra quá nhiều ố á ồ à thốt ra từ miệng bạn Hay nói năng phóng khoáng và trôi chạy Khi lãnh đạo hăng hái nói chuyện với người khác Họ tỏ ra rất gắn kết Bất cứ tương tác nào cũng là cơ hội để bắt đầu hoặc xây dựng một mối quan hệ. Những nhà lãnh đạo như bạn nói chuyện theo quán tính và hiếm khi bị ràng buộc bởi bất cứ yếu tố lý tính hay tự ý thức nào. Những người kín đáo hơn thường giữ lại một ý tưởng và băn khoăn không biết nó có hợp lý hay nó có đủ bằng chứng để thuyết phục hay không. Mặt khác, bạn lại thường thoải mái nói ra những suy nghĩ của mình, tựa như một dòng chảy của ý thức và cảm xúc cứ thế tuôn ra Có lẽ lúc ấy bạn không có thời gian để cân nhắc xem người nghe muốn nghe gì để mà nắm bắt được thông điệp bạn muốn gửi trao Kết quả là họ có thể bỏ lỡ một số ý tưởng của bạn Cởi mở, thoải mái chia sẻ suy nghĩ và ý kiến của mình cũng có nhiều ích lợi Tuy nhiên vì bạn đưa ra quá nhiều ý tưởng nên một vài trong số đó rõ ràng không phải ý tưởng hay ho nhất của bạn Một số người có thể bắt đầu nghi ngờ tính chân thực trong những điều bạn nói và một số người coi trọng lời nói của bạn có thể cảm thấy rối rắm hoặc thất vọng bởi lẽ nhiều lời gợi ý của bạn có thể dẫn tới những sự khởi đầu sai lệch. Ví dụ, bạn nghĩ rằng mình chỉ cần ném ra một nắm ý tưởng trong khi ai đó có thể bắt lấy ý tưởng đầu tiên và làm theo nó. Chỉ để rồi nhận ra bạn đã chuyển sang ý tưởng khác mất rồi. Nếu người ta không hiểu kiểu tiếp cận dòng chảy ý thức của bạn, thì họ có thể nghi ngờ óc suy xét của bạn, đặc biệt khi họ là người thích phân tích lý tính hơn bạn. Những lãnh đạo như bạn không định trở thành người chỉ biết nói hoặc thành người lan man. Thật ra có thể chính bạn thấy mình khá là quy củ, nhưng có lẽ bạn quá tự hào về các ý tưởng mới mẻ đến nỗi không tài nào nói ra được một thông điệp sao cho trọng tâm, rõ ràng. Thông điệp của bạn có thể hơi rời rạc, thông tin cập nhật theo kiểu chấp vá, và người ta có thể không nắm được kế hoạch thực sự của bạn là gì. Đọc xong phần này rồi sao? Bạn đã có cơ hội đọc được một vài động cơ tâm lý cản trở con đường lãnh đạo của bạn. Nhưng thế còn những điều tích cực thì sao? Những phương diện mà bạn xuất sắc là gì? Chương 12 ở phần 3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 Nhiều bạn có thể mong đợi, lãnh đạo Tán Đồng là người khá tích cực. Họ rất giỏi chuyện cổ vũ tinh thần và tạo ra môi trường hỗ trợ lẫn nhau. Họ nhanh chóng ghi nhận đóng góp của các thành viên trong đội và cho mọi người thấy tài năng và sự nỗ lực của họ được đánh giá cao như thế nào. Chúng tôi sẽ nói rõ hơn về cái hay của lãnh đạo Tán Đồng trong chương 13. Còn trong chương này, chúng tôi muốn đi vào hậu trường để tìm hiểu xem Điều gì khơi nguồn sức mạnh của các lãnh đạo này? Cụ thể hơn, chúng tôi muốn giúp các lãnh đạo tán đồng hiểu được một số cơ chế tâm lý tinh vi đã cản trở con đường lãnh đạo của họ. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo tán đồng, có thể ở bạn toát lên vẻ dễ chịu, thoải mái. Người khác ngay lập tức cảm nhận được sự chân thành và nồng ấm nơi bạn. Và có thể họ thấy rất dễ nói chuyện với bạn. Rõ ràng là có những động cơ, nhu cầu và niềm tin nằm ẩn sâu dưới vẻ ngoài thân thiện này. Những thứ đó khiến bạn hành động như những gì bạn đang làm bây giờ. Càng hiểu những động lực này, bạn càng tỉnh táo, kiểm soát và định hình được phong cách lãnh đạo của mình một cách có ý thức. Dựa trên nghiên cứu và những cuộc trò chuyện của chúng tôi với các lãnh đạo tán đồng, những phẩm chất được liệt kê dưới đây có thể đã tác động rất lớn tới cách bạn lãnh đạo. Định hướng theo các mối quan hệ Tinh thần cởi mở, mong muốn được chấp nhận và quý mến. Lạng tránh xung đột, hay gạt bỏ vấn đề ra khỏi suy nghĩ, tránh những phân tích phức tạp. Thật sự mà nói, những phẩm chất này có thể góp phần tạo nên một số thế mạnh đáng ngưỡng mộ của bạn, với tư cách là một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, khi xem lại những phẩm chất này, chúng tôi sẽ chú ý nhiều hơn một chút tới cách chúng có thể kìm hãm bạn lại. Có lẽ bạn sẽ không nhận thấy mọi phẩm chất này ở con người mình, nhưng kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy nhiều phẩm chất trong số này có thể đã miêu tả con người bạn tốt hơn bạn tưởng lúc ban đầu. Định hướng theo các mối quan hệ Lãnh đạo tán đồng thường hướng vào mối quan hệ hơn là kết quả. Đối với họ, lãnh đạo là chuyện trú trọng vào con người hơn là chuyện làm đúng thời hạn hay tạo ra lợi nhuận. Chắc chắn là bạn cũng có mục tiêu nhưng không phải lúc nào bạn cũng có cảm giác cấp bách. Thế giới quen của bạn có thể tạo ra một môi trường lành mạnh cho phép con người ta cân bằng những nghĩa vụ cá nhân và công việc. Nhưng trái lại, nó cũng có thể dễ khiến cho người ta nảy sinh sự thoải mái, dễ dãi quá đà. Nhiều khả năng là bạn không muốn bị coi là một kẻ độc công và bạn không hứng thú mấy với chuyện dồn áp lực lên vai người khác. Trong tất cả các phong cách lãnh đạo, thì lãnh đạo tán đồng dễ miêu tả mình là kẻ biết thông cảm, thấu hiểu nhất. Động lực và cân bằng không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau, nhưng thường là thế nếu ta không quản lý khéo léo. Vì các lãnh đạo tán đồng quá coi trọng các mối quan hệ, nên họ thường áp dụng triết lý không hại ai. Họ không muốn tổn thương người khác. Bởi thế, thay vì chỉ cho người ta thấy vấn đề hoặc sai lầm, họ lại có xu hướng tha thứ, bỏ qua Thật ra, bạn có thể còn không nhận ra sai lầm của người khác khi đáng lẽ ra bạn phải làm được như thế Vì bạn cảm thấy mình có trách nhiệm là khiến cho người khác luôn vui vẻ nên bạn có xu hướng gạt bỏ sự nghi ngờ đối với họ cho dù bạn còn lấn cấn Nhiều lúc bạn có thể ngây thơ về động cơ thực sự của một người nào đó vì thật khó để bạn nghĩ rằng ai đó có thể thao túng hoặc lừa dối mình Ngay cả khi bạn đã nhìn ra khuyết điểm của người khác, bạn vẫn hay bỏ qua để nhìn vào bản chất tốt đẹp của họ. Tinh thần cởi mở Lãnh đạo tán đồng có một thái độ cởi mở đối với cuộc đời. Điều đó có nghĩa họ không chỉ là người linh hoạt mà còn kiên nhẫn và vị tha vô biên. Họ có thể học cách sống với những sự chậm trễ và trở ngại mà không cảm thấy bực mình hay tỏ ra tức giận. Một số lãnh đạo tán đồng có thể còn nền nếp hơn người khác nhưng nhìn chung họ thích thuận theo ý kiến hay hành động của mọi người Họ chấp nhận khó khăn khi chúng phát sinh và họ cố gắng hết sức đáp ứng nhu cầu của người khác trong khi tìm kiếm ra một giải pháp nào đó Sự cởi mở và linh hoạt ấy có thể khiến bạn khó vạch ra một ranh giới và nắm quyền kiểm soát Nhìn chung kiên định lập trường và nói điều gì đó kiểu như chúng ta sẽ làm việc này Đừng lý do lý trấu gì nữa, không phải là phong cách của bạn. Bạn thường tính đến nhu cầu cá nhân và thừa nhận có những trường hợp đặc biệt. Kết quả là, việc thiết lập và tuân thủ các thời hạn cũng như chính sách có thể gây khó khăn đối với những người lãnh đạo như bạn. Vì việc không đáp ứng nhu cầu của những người xung quanh có vẻ độc đoán và không công bằng. Kiểu linh hoạt này thỉnh thoảng cũng tốt, nhưng nó cũng có nguy cơ là các quy tắc trở nên vô nghĩa. Quá đáp ứng nhu cầu của người khác có thể truyền đi một thông điệp rằng lúc nào họ cũng có thể hòa hoãn, thương lượng mục tiêu và các kết quả công việc. Mong muốn được chấp nhận và quý mến Các lãnh đạo tán đồng cảm thấy đời sống xã hội là điều vô cùng giá trị và được người khác chấp nhận chính là một phần quan trọng trong giá trị đó. Trước hết, các nhà lãnh đạo có phong cách giống bạn thường phát triển một quan điểm cho rằng nếu họ hòa nhập được với môi trường, thuộc về một cộng đồng và kết nối được với người khác, thì họ là người có giá trị. Ở cấp độ tiềm thức, nhiệm vụ đời bạn chính là thuộc về nơi nào đó và được người khác chấp nhận. Vì bạn có quan điểm đó, nên có lẽ bạn đã phát triển nhiều phẩm chất chân thành như quan tâm, chu đáo, nồng nhiệt, đoàn kết, tin cậy và vui vẻ, dễ tiếp thu và hòa đồng. Suy cho cùng, nếu hòa hợp với người khác là mục tiêu thì đây chính là những công cụ quan trọng phải có trong hộp đồ nghề của bạn. Nếu bạn cần được người khác chấp nhận để cảm thấy vui vẻ thì được người ta quý mến, thậm chí còn khiến bạn cảm thấy tốt hơn. Lòng quý mến chân thành không phải chỉ là những lời khen ngợi, mặc dù bạn cũng không ngại điều đó, mà còn là thiện chí dành cho nhau mà cả hai bên đều cảm thấy. Đó là cảm giác kết nối và không cô độc, Ta rất dễ nghĩ đến điều lý tưởng này trong những mối quan hệ yêu đương lãng mạn, nhưng nó cũng tồn tại trong cả những tình bạn thuần khiết và những mối quan hệ ruột thịt, và các lãnh đạo tán đồng thường đạt được cấp độ thân thiết này mà không cảm thấy khó xử. Chuyện đó tác động đến việc lãnh đạo của bạn như thế nào? Về mặt tích cực, bạn có thể kết bạn được với nhiều người mà bạn đang dẫn dắt, nhưng mặt trái là nó có thể khiến những nhà lãnh đạo như bạn khó gắn trách nhiệm công việc cho người khác Lạng tránh xung đột Những nhà lãnh đạo có phong cách tán đồng như bạn thường phải loay hoay với việc thử thách ý tưởng của người khác hay đưa ra những đánh giá gay gắt Trong nhiều trường hợp có sự bất đồng hoặc chưa ngẽ ngũ, bạn hay chọn đường vòng hơn Vì bạn có xu hướng là người nhã nhặn và chiều lòng người khác nên rất ít khi thấy bạn vướng vào một cuộc xung đột Tuy nhiên Khi bạn gián tiếp vướng vào một vụ bất đồng nào đó, có thể bạn vô thức, bằng một cách phi lý nào đó, tự ôm rơm, dặm bụng. Có những lúc, lãnh đạo tán đồng như bạn đóng vai người hòa giải thân thiện. Mặc dù có thể bạn thiếu đi tính quyết đoán để thực sự yêu cầu những người đang ngùn ngụt lửa giận kia phải chú ý đến lời nói của mình. Trong khi những nhà lãnh đạo quả quyết hơn thường yêu cầu người khác làm theo cách của mình để vượt qua mớ hỗn độn, thì lãnh đạo tán đồng thường đánh giá tình huống thận trọng khi tìm kiếm sự đồng thuận. Họ tôn trọng quy chế và luật lệ mà người khác đã tạo ra và tìm cách hoàn thành công việc một cách yên bình nhất. Họ thường không đứng lên bảo vệ ý kiến của mình và kết quả là họ gặp khó khăn trong chuyện chốt hạ vấn đề. Giáo riết thúc đẩy người khác, buộc người khác phải làm việc trách nhiệm, tận tâm, có lẽ là quá sức với bạn. Suy cho cùng, Quyền lực là thứ trái ngược với hợp tác. Bởi thế, cưỡng bắt người khác không phải là chuyện dễ chịu gì với bạn. Cho nên, mặc dù bạn có thể cảm thấy thoải mái, chia sẻ ý kiến cá nhân, nhưng có lẽ bạn không thích buộc người khác phải nhìn sự việc theo cách của mình khi họ tỏ ra phản đối. Hay gạt bỏ vấn đề ra khỏi suy nghĩ Nếu vấn đề vẫn chưa rõ ràng, dễ khắc phục thì nhiều lãnh đạo tán đồng muốn loại nó ra khỏi đầu mình hơn. Nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy hành vi lãnh đạo mà nhiều lãnh đạo tán đồng cần phải có nhất chính là gia tăng hiệu quả thông qua cải thiện phương pháp. Thật không may, những nhà lãnh đạo như bạn có một bản năng là nhìn ra điều tốt đẹp nhất trong một tình huống mà người khác xem là không hiệu quả. Hơn nữa, họ không muốn gây ra căng thẳng, thứ thường đi kèm với việc dừng lại mọi thứ và thay đổi khiến sự việc trở nên phức tạp, khó khăn hơn so với thực tế. Bởi vậy, Ăn bánh bơ, đội mũ phớt và gạt những điều không hay ra khỏi bức tranh thì dễ dàng hơn nhiều. Đây chính là xu hướng nổi bật của lãnh đạo tán đồng. Họ rất giỏi đánh hơi điều tích cực và có tai như điếc, có miệng như câm trước những điều tiêu cực. Vì bạn thường lờ đi những điều tiêu cực nên có thể bạn sẽ e ngại mà không đặt ra nhiều thử thách. Nếu bạn giống như hầu hết các lãnh đạo tán đồng thì mong muốn thân ái tran hòa nơi bạn quá mãnh liệt. Đến nỗi, bạn sẽ cố gắng trốn thoát khỏi những tình huống khó khăn càng nhanh càng tốt. Nhiều khi, điều đó có nghĩa là bạn bỏ mặc một thử thách nào đó, như học hỏi một kỹ năng mới, hoặc phát triển kiến thức nền tảng. Đặng tránh được căng thẳng và được yên ổn, vui vẻ hơn nhiều. Căng thẳng thường đi kèm với những cơ hội học hỏi đầy thử thách, và căng thẳng này có thể bạn cảm thấy quá sức choáng ngợp, Điều này không có nghĩa bạn không thúc đẩy chính bản thân mình, nhưng vì bản tính của bạn là tìm kiếm con đường dễ dàng nhất, nên có thể bạn cần lưu ý kỹ hơn về việc này. Tránh những phân tích phức tạp. Nói một cách đơn giản, phân tích chuyên sâu không phải là hoạt động ưa thích của bạn. Nó thường yêu cầu bạn phải làm việc lâu mà không thấy lợi lộc gì để cố gắng cắt nghĩa mọi thứ. Những thứ có vẻ như không muốn được hiểu Thậm chí nếu bạn thích chi tiết Hoặc xem mình là người ưa tiểu tiết Thì phân tích có nguyên tắc còn đòi hỏi nhiều hơn thế Phân tích vốn dĩ là việc mò mẫm trong đám thông tin mơ hồ Cho đến khi nào bạn nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm Cảm giác cuối cùng cũng hiểu được điều gì đó Khiến người ta cực kỳ thỏa mãn Và đây là niềm vui mà nhiều người tìm thấy trong việc giải quyết vấn đề Nhưng gắn liền với toàn bộ quá trình này lại là một cảm giác bức bối, khó chịu. Bởi lẽ lúc đó bạn cảm thấy mình không biết, không hiểu và lạc lõng. Những nhà lãnh đạo có lối tiếp cận như bạn có thể tìm kiếm các con đường tắt, cố gắng hiểu đủ sâu vấn đề hoặc tìm kiếm người khác, nhờ họ làm những phân tích bài bạn. Tại sao điều này lại thường xảy ra với những nhà lãnh đạo có phong cách như bạn? Lại một lần nữa, Đó là vì những nhà lãnh đạo như bạn tự động bị thu hút bởi cảm xúc tích cực. Thay vì lao mình vào giải quyết vấn đề đến đau đầu, bản năng mách bảo bạn tìm ra tia sáng cuối đường hầm và tự thoát mình đến vùng trời rực rỡ ánh dương. Những người khác sẵn sàng chịu đựng đêm tối cho đến khi nào tìm thấy thứ mình muốn, đặc biệt là những nhà lãnh đạo có phong cách ở trục tây của mô hình. Còn bạn,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 Lãnh đạo hòa nhập luôn để ý đến nhu cầu của những người xung quanh và vì họ có năng khiếu hiếm có là biết lắng nghe nên họ có thể khai thác tốt hơn tài năng và ý tưởng của các thành viên trong đội. Kết quả là họ tạo ra một môi trường vừa hợp tác vừa thấu hiểu Chúng tôi sẽ nói kỹ hơn về mặt tích cực của lãnh đạo hòa nhập ở chương 14. Còn trong chương này, chúng tôi muốn đào sâu hơn để tìm hiểu điều gì tạo nên đặc tính của phong cách lãnh đạo này. Cụ thể hơn, chúng tôi muốn giúp các lãnh đạo công bằng nhận ra một số yếu tố tâm lý mơ hồ đã kìm hãm họ trên con đường lãnh đạo. Nếu bạn là một lãnh đạo hòa nhập, có lẽ bạn rất kiên nhẫn và luôn sẵn lòng giúp đỡ. Thông qua cử chỉ dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng của bạn, người ta nhận ra rằng bạn thực sự quan tâm đến cuộc sống của họ. Nhưng rõ ràng, ẩn dưới vẻ bề ngoài ấy là những động cơ, nhu cầu và quan điểm sâu xa hơn Chúng đã thúc đẩy bạn hành động như cách hiện giờ. Càng hiểu rõ những động cơ này, bạn càng tỉnh táo kiểm soát và định hình được phong cách lãnh đạo của mình một cách có ý thức. Dựa trên nghiên cứu và những cuộc trò chuyện của chúng tôi với các lãnh đạo hòa nhập, những phẩm chất được liệt kê dưới đây có thể tác động quan trọng đối với cách bạn lãnh đạo. Khao khát được chấp nhận. Khao khát được bao quanh bởi những gì quen thuộc. Khao khát thích nghi với người khác, xu hướng muốn chủ quan hóa vấn đề, khao khát sự hòa hợp, không tha thiết lắm với thành tựu hay địa vị. Không nghi ngờ gì nữa, nhiều phẩm chất trong số này đã góp phần tạo ra những đặc điểm đáng ngưỡng mộ nhất của bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, khi thảo luận về những phẩm chất này, chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào cách chúng có thể kìm hãm bạn trong lĩnh vực lãnh đạo. Mặc dù có thể bạn không nhận thấy tất cả những phẩm chất này ở mình, nhưng kinh nghiệm của chúng tôi đã chỉ ra rằng nhiều trong số đó có thể miêu tả rõ ràng con người bạn hơn bạn tưởng. Khát khao được chấp nhận Các nhà lãnh đạo có phong cách như bạn thường gặp khó khăn khi phải lên tiếng về các vấn đề, đặc biệt nếu là chuyện phê bình hiệu suất trong công việc hoặc ý tưởng của người khác. Bạn thà rằng thuận theo số đông và gạt bỏ ý kiến cá nhân của mình còn hơn. Có thể bạn cảm thấy thoải mái với hiện trạng còn hơn là đặt ra những câu hỏi. Lãnh đạo hòa nhập như bạn thường cố khiến cho những ý tưởng hiện tại có hiệu quả, đặc biệt khi những ý tưởng đó là của người khác, hơn là phải đối phó với căng thẳng bất đồng hoặc bất ổn. Bạn có xu hướng tin tưởng vào người khác mặc cho bản thân còn lấn cấn, Và bạn không muốn phải thách thức hoặc đương đầu với người khác Vì những nhà lãnh đạo có phong cách như bạn thường sẵn lòng tán thành Một số người có thể loại bỏ những khả năng về tư duy phê phán của bạn